Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện Chương 631: Nam Thiên Môn. Bắt buộc phải đánh. Một quả trứng chỉ dài tới một thước nhưng trong nháy mắt khi nó lao tới, Lạc Bắc lập tức bị ép xuống, ngay cả không gian phía sau cũng lõm theo. Đối mặt với một đòn hung ác của Tùng hạt Thần Quân, Lạc Bắc chẳng hề chớp mắt lấy một cái. Hoành Quanh người hắn đột nhiên xuất hiện vô số ngọn lửa màu vàng giống như có vô số cái trận pháp, còn bản thân hắn thì như là một vị thần xuất hiện từ vô vàng tia sáng và ngọn lửa. Một quần sáng màu trắng đột nhiên xuất hiện, từ trong đó lóe lên vô số những cái pháp ấn di đà mà dán thẳng vào quả trứng kia. Rầm rầm rầm rầm rầm. Trong nháy mắt từ trong quả trứng vang lên những tiếng nổ mạnh khiến cho cảm một phạm vi tới ngàn dặm rung chuyển. Không ngờ quả trứng đó lại bị đánh nát. Sao có thể như vậy? Lúc trước khi mấy người cửu cung thần quân giao thủ với ngươi thì ngươi cũng chỉ mới vượt qua một lần thiên kiếp, không ngờ ngươi cũng đã vượt qua hai lần thiên kiếp. Lập tức tùng hạt thần quân tỉnh ngộ, biến sắc và kêu lên như thế. Cùng lúc đó y cũng giang tay, vô cùng vô tận nguyên khí trong trời đất và từ các tinh tú lập tức ngưng tụ trước mặt, dường như tạo thành một tấm thuẫn che chắn cho bản thân. Nhưng lúc này, bản mệnh kiếm nguyên màu đỏ. huyền bảo màu lam và chính đạo kiếm cương ẩn chứa kim phong hỏa tuyến như trường giang vỡ đê lao thẳng tới tấm thuẫn trước mặt y quanh trong nháy mắt tấm thuẫn tản ra thành vô số những luồng khí và nổ tung như một tiếng sấm đầu xuân sở dĩ lúc trước tùng hạt thần quân có thể nhận ra tu vi của lạc bắc là vì người tu đạo vượt qua hai lần thiên kiếp và người tu đạo tu đạo vượt qua một lần thiên kiếp có tốc độ thi triển pháp thuật cùng với sự hiểu biết nguyên khí trong trời đất chênh lệch nhau rất nhiều tuy nhiên thiên lang hư không lại không biết được trong một thời gian ngắn lạc bắc đã vượt qua được lần thiên kiếp thứ hai trong tình huống một đạo pháp thuật không áp chế nổi tùng hạt thần quân mất thời cơ khiến cho bản thân hoàn toàn bị đánh mát không có sức trả đòn rầm rầm rầm một cái pháp thuật kinh người dán thẳng lên quần sáng màu lam bao phủ quanh người tùng hạt thần quân lúc này Tùng Hạc thần quân cũng không thể thi triển pháp bảo và pháp thuật để phản kích mà chỉ biết dốc toàn lực vào cái pháp bảo trước mặt để giữ uy lực của quần sáng. Làm như vậy khiến cho tốc độ chân nguyên giảm đi cực nhanh. Chỉ trong vòng một hơi thở, miệng và mũi của tùng Hạc thần quân bị lực lượng vô cùng vô tận làm cho thấm máu tươi. Bản mệnh càng không đồ. Vào lúc sinh tử, nguyên anh của tùng Hạc thần quân từ từ trồi lên đỉnh đầu. Một cái pháp bảo giống như bức họa được Nguyên Anh của Y mở ra làm phán tán cả vạn tia sáng màu vàng. Oanh Lập tức một làn uy năng bao phủ trời đất giáng xuống khiến cho Nguyên Anh và thân thể Tùng Hạt thần quân chấn động mạng. Một lúc sau, ánh sáng của Bạch Hạt dưới chân giảm đi và Tùng Hạt cũng biến mất. Trong nháy mắt khi Nguyên Anh của Tùng Hạt thần quân và thân thể của Y biến mất, sắc mặt của Lạc Bắc cũng hơi thay đổi rồi nhanh chóng lao theo hướng ngược lại mà biến mất, người này nhanh thật. để hắn chạy mất rồi trong thời gian chừng một hơi thở một tia sáng màu trắng lại lóe lên tùng hạt thần quân với sắc mặt tái nhợt và khóe miệng vẫn còn vết máu quay lại có điều lúc này ngoài trừ cửu cung thần quân còn có cả nô thú thần quân và hắc thạch thần quân không thể ngờ được trong một khoảng thời gian ngắn mà người này đã vượt qua hai lần thiên kiếp ngay cả ta cũng không phải đối thủ chỉ có cả hai chúng ta cùng liên thủ mới có thể đối phó được hắn Thần thức của Tùng Hạc thần quân đảo qua rồi nói với nô thú thần quân, hiện tại người này xuất hiện ở đây. Lại thăm dò tình hình của chúng ta nên cái kế hoạch tấn công Nam Thiên Môn có lẽ không lừa được nữa. Cũng chẳng sao. Người của chúng đã tới núi Chiêu Diêu, cho dù có biết thì cũng chẳng kịp. Hy vọng tới lúc đó hắn sẽ xuất hiện ở Nam Thiên Môn để chúng ta có cơ hội tiêu diệt. Nô thú thần quân bình thản, hắc thạch thần quân. Lệnh cho người của chúng ta không dừng lại. Chuẩn bị tấn công Nam Thiên Môn. Lạc Bắc. Người mới giao đấu với người khác. Lạc Bắc vừa mới bước vào trong vân mông thần thoi đang đứng yên trong tầng mây, nạp lan nhược tuyết, thái thúc và tô hâm duyệt vội vàng hỏi. Theo như lời của Lạc Bắc, vì để an toàn nên vân mông thần thoi dựng lại cách đoạn quân của Thiên lang hư không tới cả ngàn dặm. Nhưng vừa rồi khi Lạc Bắc và Tùng Hạt thần quân đấu phép khiến cho nguyên khí dao động tạo ra cảnh tượng kinh người làm cho bọn họ cũng cảm nhận được. Tùng hạt thần quân là một trong số thần quân của thiên lang hư không có tu vi vượt qua hai lần thiên kiếp. Ta định nhân cơ hội tiêu diệt nhưng uy lực pháp bảo bản mệnh của người này không tầm thường. Hơn nữa lại còn có mấy người tu vi thần quân tới nên ta mới thất bại. Tu vi vượt qua hai lần thiên kiếp. Nạp lan nhược tuyết. Thái thúc và tô hâm duyệt kinh hải. Lạc Bắc gật đầu, sắc mặt có phần lo lắng. Vừa rồi hắn cảm nhận được còn có mấy người nữa. Trong số đó cũng có một nhân vật tu vi vượt qua hai lần thiên kiếp. Hiện tại người tu đạo đứng trong trời đất chẳng khác nào một vì sao. Lạc Bắc cũng biết người tu đạo chưa vượt qua thiên kiếp chỉ có thể dẫn động nguyên khí bên trong cái ngôi sao đó nhưng sau khi vượt qua thiên kiếp thì có thể hiểu được nguyên khí của các vì sao ở trên cao khi sử dụng pháp thuật không chỉ dẫn động nguyên khí trời đất mà còn dẫn động nguyên khí từ các vì sao để sử dụng. Trong bức thư mà Nguyên Thiên Y để lại cho Lạc Bắc, Ngoại trừ nói cho Lạc Bắc biết mỗi lần Tu Vi vượt qua có thể dẫn tới thiên kiếp thế nào còn nói cho hắn biết rất nhiều nguyên lý huyền ảo. Vượt qua một lần thiên kiếp, mỗi một lần thiên kiếp sau lại càng dẫn động càng nhiều nguyên khí từ tinh tú. Nói một cách khác nhân vật vượt qua một lần thiên kiếp có thể kết nối với lực của hơn 10 tinh cầu, mà hai lần thiên kiếp có thể kết nối với lực của cả trăm cái tinh cầu. Có thể dẫn kết lực của bao nhiêu tinh cầu có liên quan tới thời gian đột phá thiên kiếp dài hay ngắn. Chẳng hạn như người vừa mới đột phá một lần thiên kiếp nhiều lắm chỉ có thể kết nối tới lực của mấy tinh cầu nhưng nhân vật vượt qua một lần thiên kiếp cả trăm năm thì có thể dẫn động tới cả mười tinh cầu. Nguyên khí từ một cái tinh cầu rất nhiều, hơn nửa lực lượng của mỗi một cái lại khác nhau. Cho nên sau khi dẫn xuống sẽ làm cho chúng hòa lẫn, ngưng tụ lại một chỗ sẽ thành cảnh tượng nguyên khí hội tụ. Hiện tại nhờ phong thư của Nguyên Thiên Y. Lạc Bắc hiểu được số lượng tinh cầu hoàn toàn không thua gì nô thú thần quân và tùng hạt thần quân. Nhưng bởi vì nhân vật vượt qua hai lần thiên kiếp cũng có thể thuyên chuyển nguyên khí của cả mười cái tinh cầu cho nên uy lực của nó so với người tu đạo độ kiếp kỳ mạnh hơn mấy chục lần. Vì thế mà với thực lực trước mắt của Lạc Bắc nếu đối phó với một. Hoặc hai, ba nhân vật tu vi vượt qua một lần thiên kiếp thì không sao nhưng hai nhân vật vượt qua hai lần thiên kiếp mà bắt tay thì phần thắng của hắn rất ít. Quan trọng hơn là tại sao nơi này lại có nhiều người tu đạo hàng đầu của thiên lang hư không xuất hiện. Chủ nhân Người còn lại kia chắc là nô thú thần quân. Tùng hạt thần quân gần đây mới vượt qua lần thiên kiếp thứ hai. Trong số thần quân của thiên lang hư không chúng ta thì cũng chỉ có nhã dịch thần quân và nô thú thần quân là có tu vi vượt qua hai lần thiên kiếp. Nô thú thần quân trước kia là nô thú sơn chủ, người tu đạo dưới tay có tới mấy trăm người. Người thường mười vạn. y bắt giữ nuôi dưỡng một vài loại dị thú người khác cần yêu đan thì phải liều mạng tới nơi yêu thú tập trung để chém giết nhưng y lại tự mình nuôi dưỡng yêu thú sinh sôi nảy nở để lấy yêu đan vì vậy mà thế lực của người này ở thiên lang hư không chúng ta rất mạnh nhã dịch thần quân là một nhân vật có thù sẽ báo thích hành hạ đối thủ tới chết nếu người đối đầu mà rơi vào tay y thì bị y dậy vò tới mức chết đi sống lại y từng bắt một tên địch thủ của mình nhốt trên núi sau đó để cho hắc mã phong cắn cả trăm năm mà thiên hình xuất hiện trên huyết phượng la sắc mặt của y hơi trắng bệch cho thấy khi nhắc tới hai người này cũng cảm thấy sợ hãi chủ nhân như vậy tất cả các nhân vật trụ cột của thiên lang hư không tập trung ở đây Nơi này chắc chắn có âm mưu nào đó nếu không chỉ tiêu diệt mấy cái môn phái bình thường cũng không cần tới các nhân vật như họ. Đó là tín hiệu ngũ sắc. Chúng ta tới đó trước. Lạc Bắc còn chưa kịp nói thì bầu trời phía nam chợt bắn lên mấy ngọn lửa. Ngoại trường ngọn lửa báo hiệu phát hiện tung tích của người tu đạo thiên Lang hư không ra còn có một ngọn lửa màu trắng. Ngọn lửa màu trắng được liên minh huyền môn phát tín hiệu tập trung. Lạc Bắc lập tức điều khiển vân mông thần thoi lao về phía ngọn lửa đó. Đó là đệ tử Thuộc Sơn. Cách vị trí ngọn lửa phóng lên chừng 10 dặm, Lạc Bắc và Thái Thúc có thể thấy rõ người phóng ngọn lửa lên là một đệ tử thanh niên mặc trang phục của trạng kinh thần, y có thân hình cao lớn, sắc mặt ngâm đen. Bên cạnh y là hai lão già, một người hói đầu có da mặt màu hồng còn một người khác thì có hai hàng lông mày dài. Lão già hói đầu điều khiển một cái pháp bảo có hình dạng như một con thuyền rồng chở ba người. Còn lão già có đôi lông mi dài cầm một cái pháp bảo hình cây trường tảng ra pháp lực dao động rất mạnh đang dùng thần thức cảnh giác xung quanh. Vân mông thần thoi. Đột nhiên cảm nhận sự dao động khác thường của nguyên khí, lão già mặc hoa phục biến sắc lập tức phóng cái pháp bảo trong tay lên. Nhưng khi nhìn thấy vân mông thần thoi xé rách hư không xuất hiện, lão liền dừng tay. Tại hạ là lạc bắc. không biết danh hiệu của hai vị tiền bối và vị sư huynh là gì lạc bắc nạp lan nhược tuyết cùng với thái thúc và tô hâm duyệt xuất hiện lạc bắc tên đệ tử thục sơn đang lắp bắp kinh hãi vì sự xuất hiện đột ngột của vân mông thần thoi nhưng khi nghe thấy tiếng của lạc bắc thì nét mặt của y trở nên mừng rỡ ta là mạnh thiên phong đệ tử kinh thần hư nghe thấy tên lạc bắc hai lão già đều hừ lạnh cả hai lão đều là thái thượng trưởng lão của phái chung nam mang theo tư tưởng cổ hữu của huyền môn chính đạo tư tưởng rất cũ đồng thời lại kiêu ngạo với những chuyện đã nghe cả hai lập tức có ý đối địch với lạc bắc nhưng dường như cả hai cũng tu luyện thuộc vọng khí độc đáo nên mới nhìn lạc bắc và nạp lan nhược tuyết cả hai lập tức biến sắc sự kiêu căng nhanh chóng biến mất hơi do dự một chút lão già đầu hói lên tiếng tại hạ là hoa bạch linh đây là sư huynh chung yếu ly của ta Hóa ra là Trung Nam Nhị Lão. Xem ra lần này thiên Lang xâm lấn. Công Luân bị diệt thật sự đã khiến cho cả những nhân vật như bọn họ cũng không ngồi yên phải ra khỏi núi. Lạc Bắc và Nạp Lan nhược tuyết nhìn nhau rồi cùng có suy nghĩ như vậy. Cách đây trăm năm, Trung Nam Nhị Lão đã là người tu đạo nguyên anh kỳ có tiếng tâm. Tuy nhiên trăm năm qua, cả hai lại không hề xuất hiện khiến cho người tu đạo nghĩ có thể bọn họ đã chết. Hai người họ mai danh ẩn tích trong cả trăm năm qua khiến cho cả phái chung nam cũng chỉ có một người tu đạo nguyên anh kỳ. Phái chung nam cũng từ một phái lớn số một trở thành tông phái hạng hai, không còn nhiều thực lực. Mà khi lạc bắc nhìn thấy chung nam nhị lão cũng cảm thấy cả hai đều là nhân vật nguyên anh hậu kỳ tuy nhiên tuổi thọ cũng chẳng còn mấy. Rõ ràng trong một trăm năm qua, cả hai bế quan nghĩ cách để tu vi đột phá, kéo dài tuổi thọ. Đối với người tu đạo nguyên anh hậu kỳ còn ít tuổi thọ thì trừ khi tông phái gặp tai họa hoặc là có linh bảo hữu ích với mình xuất hiện, nếu không chỉ sợ cho dù đệ tử thân truyền bị người ta giết cũng ít khi mất thời gian đuổi giết người khác. Hiện tại nhân vật như vậy cũng tới nơi này chứng tỏ huyền môn chính đạo đang đối diện với một nguy cơ rất cao nên dốc hết toàn bộ thực lực cất giữ. Mà rất nhiều tông môn còn chưa thực sự gặp nguy hiểm cũng không phát hiện ra bọn họ có thực lực tới mức nào. Lạc Bác Sư Đệ Mạnh Thiên Phong vui mừng khi Lạc Bắc xuất hiện thì hơi do dự một chút rồi cũng thốt lên hai tiếng sư đệ. Sau đó y nói ngay, sư huynh đoạn thiên nhai đã biết tin ngươi ở gần đây nên bảo chúng ta thông báo cho ngươi rằng người của các tông môn không muốn giao thủ với người của Thiên Lang Hư không nên tới Nam Chủ Sơn lánh nạn. Núi Nam Chu, Lạc Bắc đột nhiên trùng mình Thế lực của Thiên Lang Hư không quá mạnh lúc trước sư huynh đoạn thiên nhai đã thử phục kích nhưng không ngờ bị người thiên lang hư không phản công đánh cho thất bại tổn thất nặng nề ngay cả sư huynh đoạn thiên nhai cũng bị thương nặng mạnh thiên phong nhanh chóng giải thích cho lạc bắc hiện tại lực lượng chúng ta tập trung không đủ để đối đầu với người thiên lang hư không hơn nữa còn có mấy người tu đạo có tu viên nghịch thiên của thiên lang hư không ở đây nên chúng ta đành phải rút lui chờ viện quân tới nếu như không dừng lại sẽ còn tốt thất hơn nữa Trong tay huynh có ngọc phù ghi chép hướng đi của người tu đạo Thiên Lang hư không? Lạc Bắc chớp mắt rồi vội vàng hỏi Mạnh Thiên Phong. Có. Mạnh Thiên Phong gật đầu rồi đưa một cái ngọc phù màu xanh cho Lạc Bắc. Nam Thiên Môn. Thần thức Lạc Bắc mới lướt qua liền lập tức biến sắc. Đoàn quân của Thiên Lang hư không không ngờ đang di chuyển về phía Nam Thiên Môn. Còn mấy nhánh quân khác của Thiên Lang hư không thì đánh lạc hướng làm cho người ta không nhận ra bọn họ đang tới Nam Thiên Môn. Hóa ra mục tiêu thật sự của người tu đạo thiên lang hư không là nam thiên môn nam thiên môn mạnh thiên phong nhìn thấy lạc bắc biến sắc thì cũng nhíu mày rồi vội vàng hỏi lạc bắc sư đệ để nói tới nam thiên môn là sao đám người thiên lang hư không muốn nắm lấy nam thiên môn sắc mặt của lạc bắc lúc này thật khó coi đúng vậy chủ nhân xem ra mục tiêu thật sự của họ là muốn chiếm lấy nam thiên môn Mạc Thiên Hình cũng biến sắc. Cả thuộc Sơn và người huyền môn chính đạo không biết thực tế Nam Thiên Môn đã trở thành địa bàn của Lạc Bắc. Bên dưới có trận pháp truyền tống tới Tử Kim Hư không? Chỉ cần có khả năng và thời gian thăm dò sẽ tìm được tài nguyên vô tận của Tử Kim Hư không, hơn nữa sự huyền bí của Hoàng Thiên Thần Tháp cũng chưa được Lạc Bắc khám phá hết. Lúc trước khi nghe tới núi Nam Chủ, Lạc Bắc đã hơi cảm thấy có gì đó không ổn. Bởi vì núi Nam Chủ Chính là một dãy núi bên cạnh Thập Vạn Đại Sơn. Rõ ràng người của Thiên Lang Hư không đang đi tới đó. Chiếm Côn Luân. Chiếm Tử Kim Hư không sẽ giúp người tu đạo của Thiên Lang Hư không có được một nguồn tài nguyên dồi dào. Vào lúc này những nhân vật tu vi cao của giới Niết Bàn và Nga Mi gần như tới hết núi Chiêu Diêu. Cho dù có đưa tin hay bọn họ phát hiện được thì cũng không thể tới kịp. mà với thực lực bây giờ của lạc bắc cơ bản không thể chống lại nhiều người tu đạo của thiên lang hư không như vậy nói cách khác hắn đành phải buông tha nam thiên môn mà sau khi chiếm được nam thiên môn thiên lang hư không nhất định sẽ lập vô số trận pháp và cấm chế cho dù có tập trung lực lượng muốn chiếm lại nam thiên môn cũng khó bọn họ muốn chiếm nam thiên môn mạnh thiên phong vẫn chưa hiểu tại sao người của thiên lang hư không lại chiếm nam thiên môn nhưng nghe lạc bắc nói vậy và trung nam nhị lão cũng tái mặt Có chuyện gì? Lạc Bắc cũng nhận ra sắc mặt hơi lạ của họ Sư huynh đoạn thiên nhai cùng với một vài đệ tử thuộc Sơn và mấy trăm đạo hữu không còn sức chiến đấu đang ở trong Nam Thiên Môn Mạnh Thiên Phong tái mặt nói với Lạc Bắc Lúc trước, sư huynh đoạn thiên nhai cùng với mấy đệ tử thuộc Sơn che chở cho rất nhiều đạo hữu tới Nam Thiên Môn Ở đó chúng ta mới thiết lập một điểm nghỉ ngơi Cái gì? Lạc Bắc giật mình Bọn chúng muốn tới tử kim hư không? Hiện tại chúng không thèm che giấu. Không ổn. Tốc độ của chúng quá nhanh. Vân mông thần thoi với một tốc độ kinh người nhanh chóng lao về phía nam thiên môn. Bên trong vân mông thần thoi, ánh mắt của nạp lan nhược tuyết và thái thúc đều hết sức lo lắng. Vốn lạc bắt định vất bỏ nam thiên môn chờ các tông phái và thuộc sơn tới để liên thủ đánh một trận với người tu đạo thiên Lang hư không xem có thể cướp lại được hay không. Nhưng lúc này, đám đệ tử thuộc sơn và Đoạn Thiên Nhai cùng với người bị thương của các tông môn đang ở trong Nam Thiên Môn. Đối với người của các tông môn bị thương thì nếu cần lạc Bắc cũng có thể vứt bỏ. Nhưng đám đệ tử thuộc sơn và Đoạn Thiên Nhai thì lạc Bắc lại không thể bỏ được. Chương 632: Loạn Tinh Huyền Phù. Phá hủy trận thất bại. Vì vậy mà trong kế hoạch của Lạc Bắc là định tới Nam Thiên Môn rồi sử dụng trận pháp từ yêu vương liên thai nối thông tới giới Niết bàn để đưa đám người đoạn thiên nhai về đó trước. Nhưng người của Thiên lang Hư không biết Lạc Bắc tới đây lập tức đẩy nhanh tốc độ, không thèm che giấu nữa. Vân Mông Thần thoi vừa mới xuất hiện tại một lối vào của Nam Thiên Môn thì trận bảo cát đã phủ kín xung quanh bao phủ toàn bộ Nam Thiên Môn lại. Lạc Bắc dựa vào tốc độ kinh người của Vân Mông Thần thoi đi sau mà vượt qua họ tới trước một chút. nhìn thấy trận bão các phủ kín trời đất và đầy sát khí ập tới lạc bắc lập tức thu hồi vân mông thần thoi rồi cùng với nạp lan nhược tuyết thái thúc và tô hâm duyệt nhanh chóng lao vào trong nam thiên môn do trận pháp thượng cổ ở đây độc đáo nên trong nam thiên môn mà sử dụng pháp thuật hoặc pháp bảo sẽ bị phản lại rất mạnh đừng nói là vân mông thần thoi ngay cả pháp thuật phi độn cũng không được sử dụng chính là người đó cái tên đó cũng đã vào trong nam thiên môn lúc này tùng hạc thần quân nhã dịch thần quân giang đứng ở phía trước đoàn quân của thiên lang hư không đám người tu đạo thiên lang hư không trong trận bão cắt phải tới cả mấy ngàn người tổng số thậm chí vượt qua số lượng tấn công cung luôn. một tia sáng màu xanh lóe lên khi vân mông thần thoi xuất hiện bên ngoài nam thiên môn tùng hạc thần quân cũng cảm nhận được mà lên tiếng người đó có một thứ pháp bảo phòng ngự rất mạnh tên là yêu vương liên thai trong đó còn có trận pháp truyền tống nên phải cẩn thận Một âm thanh oán hận cũng vang lên. Đó chính là trận thanh đế mới được huyền vô thượng thi triển pháp thuật làm cho đạt tới độ kiếp hậu kỳ. Điển tích đã ghi lại nam thiên môn được bố trí chư thiên tuyền cơ trận, ở trong đó không được sử dụng pháp bảo. Pháp thuật hay đấu phép. Hắn có vào trong cũng không thể dùng cái pháp bảo đó. Có điều vì để đề phòng hắn dựa vào trận pháp để tới tử Kim hư không rồi triệu tập người, hoặc là phá hỏng trận pháp. Luyện tinh sơn chủ ngươi hãy sử dụng cái loạn tinh huyền phù trước đi. Nhã dịch thần quân quay lại nhìn luyện tinh sơn chủ, loạn tinh huyền phù của ngươi là một thứ vật báo độc nhất vô nhị. Đợi sau khi chiếm được Nam Thiên Môn, chúng ta sẽ bồi thường cho ngươi. Tất cả lấy thiên lang hư không lên đầu không cần phải nói như vậy. Luyện tinh sơn chủ gật đầu rồi một cái cổ phù rực sở như được hội tụ từ vô số tia sáng bay ra khỏi tay y. Đồng thời y lập tức tập trung đưa chân nguyên của mình vào nó Chiêu thiên tuyền cơ trận của Nam Thiên Môn là một trong năm đại trận thời cổ Muốn phá nó phải mất một chút thời gian Nếu như không phá giải thì tu vi càng cao Pháp thuật càng mạnh sẽ càng chịu phản lực nặng Nhã dịch thần quân lên tiếng Trong lúc ta và Tùng Hạt thần quân phá giải trận pháp Các vị hãy truyền lệnh dốc toàn lực bố trí trận pháp và cấm chế Bởi vì một khi chúng ta chiếm được Nam Thiên Môn mà người kia cùng với núi chiêu diêu trạm châu trạch địa tới có thể sẽ xảy ra một trận đại chiến sư huynh đoạn thiên nhai ta là lạc bắc vừa mới đi vào trong làng sương mù của nam thiên môn lạc bắc lập tức hét lên đối với lạc bắc thì hiện tại không được để phí thời gian hơn nữa lạc bắc có thể cảm nhận được ở ngay cửa có mười mấy người tu đạo đang hết sức cảnh giác lạc bắc làng sương mù trước mặt chợt dao động rồi có nhiều tiếng hô kinh ngạc vang lên Có người thì khiếp sợ, có người thì lại ngạc nhiên vui mừng. Ngay lập tức, Lạc Bắc, Nạp Lan Nhược Tuyết, Thái Thúc và Tô Hâm Duyệt lao về phía trước. Chỉ thấy từ trong làng Sương Mù có 10 người ra đón, phần lớn trong tay họ là những loại bùa, hỏa khí và binh khí không cần sử dụng chân nguyên. Một trong ba người đi đầu là một đệ tử ăn mặc trang phục của Đặng thiên chú của Thục Sơn. Một người đeo phi kiếm ăn mặc trang phục của đệ tử Qua Ly. Và một người cũng là đệ tử Thục Sơn nhưng Lạc Bắc và Thái Thúc có thể nhận ra được. Tông Chấn Thấy người này, Lạc Bắc và Thái Thúc cảm thấy nao nao? Người đó cũng có tham gia thí luyện của Thục Sơn đồng thời giao đấu với Lạc Bắc và Thái Thúc. Y cũng vào được kiếm tháp mà lấy được một thanh phi kiếm. Thiên minh hàn ngưng Lạc Bắc và Thái Thúc vẫn còn nhớ rõ Tông Chấn lấy được thanh phi kiếm nào. Khi ở Thục Sơn Thậm chí Tông Chấn còn coi Lạc Bắc và Thái Thúc như địch thủ. Nhưng bây giờ gặp lại ánh mắt của y không hề có ý đối địch thậm chí còn có một thứ cảm giác không nói nên lời. Hơi trầm mặt một chút, Tông Chấn liền xoay người, đi theo ta. Ta dẫn hai người đi gặp sư thúc đoạn thiên nhai. Tông Chấn và Lạc Bắc, Thái Thúc vốn ngang hàng với nhau. Nhưng sau đó Lạc Bắc và Thái Thúc được Yến Kinh tà tự mình truyền dạy nên bối phận lại cao hơn Tông Chấn. Hắn cũng tới tu vi dẫn kiếm nhập thể. Lạc Bắc và Thái Thúc biết lúc trước thiên tư của Tông Chấn cũng được, lại lấy được thiên minh hàng ngưng cũng là một thanh thần binh. Trong mấy năm qua, tốc độ tu vi phi kiếm của Tông Chấn cũng tăng nhanh. Sư huynh đoạn thiên nhai. Theo Tông Chấn vào cốc trong Nam Thiên Môn, Lạc Bắc và Thái Thúc mang theo đủ mọi cảm xúc hơi giật mình. Một người tu đạo mặc áo sam màu đen đang đứng trên một bậc thang gần đó. Người đó chẳng phải là người đầu tiên dạy họ khi vào thuộc sơn, trong nóng ngoài lạnh, là đoạn thiên nhai chứ còn ai. Vừa thấy Lạc Bắc và Thái Thúc xuất hiện trước mặt, ánh mắt của người thanh niên cũng tràn ngập cảm xúc không nói nên lời. Tuy nhiên y cũng không nói gì khác mà hỏi thẳng, Lạc Bắc. Đám người tu đạo của Thiên lang hư không tại sao lại bao vây nơi này. Còn phải hỏi. Nhất định là do hắn dẫn tới đây. Lúc này... Bên trong Nam Thiên Môn cũng tập trung một lượng người tu đạo rất đông. Ngoại trừ những người bị thương và người tu đạo vào Nam Thiên Môn để giao dịch ra thì còn có người của một vài tông môn gần đó. Tất cả mọi người ở trong Nam Thiên Môn đều biết bây giờ người thiên lang hư không đang vây kín bên ngoài khiến cho bọn họ sợ hãi gần như phát điên. Nên khi nghe thấy đoạn thiên nhai hỏi vậy, những người xung quanh liền hét lên. Lạc Bắc không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn đám người đó. Còn đoạn thiên nhai cũng hừ lạnh. câm mồm! Chẳng lẽ các ngươi không thấy hắn tới cứu hay sao? Những người đó cũng gần như phát điên nhưng khi gặp ánh mắt của Lạc Bắc, bọn họ lập tức nhớ ra thân phận và tu vi của hắn mà ấn lạnh. Tuy nhiên khi nghe đoạn thiên nhai nói vậy, tất cả lại có hy vọng lập tức ngậm miệng. Nét mặt chờ đợi Lạc Bắc sai khiến. Quý Linh! Lạc Bắc đảo mắt một cái liền thấy Quý Linh đang vui sướng đi tới gần. Quý Linh! Ngươi và những người còn lại trước tiên khống chết tình thế Nam Thiên Môn. Trước khi người của Thiên Lang hư không tấn công không được để cho họ rối loạn. Lạc Bắc kinh doanh tại Nam Thiên Môn một thời gian nên bố trí rất nhiều người của mình tại đây. Khi nhìn thấy gần đó có ít nhất bảy, tám mươi đệ tử tông môn khác và thuộc sơn bị thương, hắn liền nói với Quý Linh như vậy. Được. Vừa thấy Lạc Bắc xuất hiện, Quý Linh lập tức bình tĩnh lại và tuân lệnh. Sư huynh đoạn thiên nhai. Huynh lập tức theo ta. Không hề ngập ngừng, Lạc Bắc lập tức nói với đoạn thiên nhai rồi nhanh chóng lao về phía Trân Bảo Cát. Không thể ngờ được ngươi còn có thế lực tại Nam Thiên Môn. Thấy một vài người hội tụ cùng với Quý Linh, đoạn thiên nhai đuổi kịp lại và nói, bây giờ ngươi định làm gì? Những người canh giữ ở Trân Bảo Cát vừa thấy Lạc Bắc và Nạp Lan Nhược Tuyết xuất hiện thì vui mừng lập tức tránh sang hai bên để cho đoàn người Lạc Bắc đi vào. Ta! Lạc Bắc đang định trả lời thì đột nhiên biến sắc. Đúng vào lúc này, toàn bộ không trung bên trên Nam Thiên Môn chợt có một làng pháp lực giao động kỳ dị lan xuống. Tất cả người tu đạo trong Nam Thiên Môn đều kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên không trung chỉ thấy có vô số điểm sáng rơi xuống. Sau khi những điểm sáng đó rơi xuống, nguyên khí hỗn loạn trong Nam Thiên Môn lập tức giao động rồi lao vào nhau. Một giải băng và ánh sáng bảy màu cùng với những điểm sáng mờ từ trong trân bão cát. Lối vào địa cung tản ra cùng với pháp lực dao động rất mạnh. Nhìn theo cái lối này xuống bên dưới Nam Thiên Môn, cái kho của Trân Bảo Các cũng tràn ngập những điểm sáng. Quy lực của những điểm sáng đó cho dù với thân thể của mình, Lạc Bắc cũng không dám tiến vào. Chương 633, vững như thành đồng. hoàn cảnh rất xấu đám người tu đạo của thiên lang hư không sử dụng cái gì mà làm cho nguyên khí trong trời đất rối loạn khiến cho uy lực còn sót lại của trận pháp ngầm bên dưới nam thiên môn tràn lên cho dù ta có thể sử dụng pháp thuật thì cũng không thể vào đó mà tới được trận pháp đi đến tử kim hư không lạc bắc hít một hơi thật sâu bọn chúng làm vậy là để đề phòng chúng ta phá hủy trận pháp truyền tống tới tử kim hư không ở đây có trận pháp truyền tống tới tử kim hư không Chẳng cách nào mà chúng định chiếm Nam Thiên Môn. Lạc Bắc Hóa ra vừa rồi ngươi định phá hủy trận pháp truyền tống tới tử Kim Hư không? Đoạn Thiên Nhai chớp mắt rồi hiểu ra. Sư huynh Đoạn Thiên Nhai Liên minh thuộc Sơn cùng với các tông môn có cử viện quân tới chưa? Lạc Bắc nhìn Đoạn Thiên Nhai mà hỏi Trước khi rút vào Nam Thiên Môn, ta cũng nhận được tin báo thuộc Sơn chúng ta và một phần lớn huyền môn chính đạo đang trên đường tới. Khả năng là một canh giờ nữa sẽ đến thập vạn Đại Sơn. Đoạn Thiên Nhai nhìn Lạc Bắc, tuy rằng trận chiến này không có nhiều phần thắng nhưng nhất định phải đánh. Lạc Bắc hơi cúi đầu. Hắn có thể hiểu được ý của đoạn Thiên Nhai. Cung Luân bị diệt. Hiện tại huyền môn chính đạo so với Thiên Lang Hư không hoàn toàn yếu hơn nhiều. Nhưng Thiên Lang Hư không mà chiếm đoạn càng nhiều tại nguyên thì huyền môn chính đạo lại càng rơi vào hoàn cảnh xấu. Dù sao cũng phải liều thì liều sớm một chút. Nếu huyền môn chính đạo liên thủ với chúng ta thì còn có thể liều mạng với Thiên Lang Hư không? Lạc bắt chớp mắt, dù sao thì tổng số người tu đạo của Thiên Lang Hư không cũng không nhiều. Liên thủ là chuyện không thể. Phần lớn huyền vô thượng đều có thành kiến với núi Chiêu Diêu và Trạm Châu Trạch Địa. Trên thực tế phần lớn các môn phái đều tham gia chém giết người của núi Chiêu Diêu và Trạm Châu Trạch Địa. Cho nên đối với họ thì các ngươi cũng là kẻ địch. Nếu Thục Sơn cũng bắt tay với các ngươi thì Huyền môn chính đạo cũng sẽ tách ra khỏi Thục Sơn. Đoạn Thiên Nhai lắc đầu, đừng nói là liên thủ với các ngươi cho dù giữa Huyền môn chính đạo cũng có những suy nghĩ rất khác nhau. Nếu như không động tới họ, không cần phải liều mạng, nếu tông môn khác lưỡng bại câu thương với Thiên Lang hư không thì bọn họ sẵn sàng ngồi xem. Hoặc là nếu Thiên Lang hư không trở thành như Côn Luân thì bọn họ cũng có thể đầu hàng. cho nên huyền môn chúng ta tập trung lại cũng chỉ được hai, ba phần mà thôi. Còn về nhân số cũng không sao. Đoạn thiên nhai lắc đầu rồi nói tiếp, bọn chúng có hai loại bùa rất quái dị. Một loại có thể khống chế suy nghĩ của người tu đạo bị bắt rồi sử dụng. Còn một loại khác dường như có thể phối hợp với một loại yêu thú nhỏ để cho người tu đạo bị bắt hợp thể với yêu thú biến thành một con quái vật nửa người nửa yêu rồi sử dụng. Trước khi chúng ta phục kích một lần thấy chúng chỉ có hơn 100 người nhưng sau khi chúng ta phục kích thì chúng có tới 400. Không ngờ trong đó ngoài mấy người tu đạo với tu vi cực cao, còn có rất nhiều người của chúng ta bị chúng dùng loại bùa đó điều khiển khiến cho số lượng người của chúng ta ít hơn, suýt chút nữa thì bị tiêu diệt. Có thứ bùa như vậy. Mạc Thiên Hình Hai loại bùa này luyện chế có khó không? Lạc Bắc và Nạp Lan Nhược Tuyết liếc mắt nhìn nhau lập tức hiểu được suy nghĩ của đối phương. Đó là khống thần phù và hóa thú nguyên phù của luyện tinh sơn chủ. Nguyên anh của Mạc Thiên Hình lập tức xuất hiện, đối với luyện tinh sơn chủ thì luyện chế nó cũng không khó chỉ có điều nguyên liệu để luyện rất ít, hơn nữa hóa thú nguyên phù phải phối hợp với vài loại yêu thú đặc biệt mới có thể sử dụng vì vậy mà số lượng ở thiên lang hư không cũng rất ít. Nhưng hiện tại có lẽ luyện tinh sơn chủ đã luyện được rất nhiều hai loại phù này. Mạc Thiên Hình Người nói vậy là sao? Thái thúc thốt lên. Lúc trước nguyên liệu luyện chế khống thần phù và hóa thú nguyên phù đều ở núi Cửu Khúc và Đồng Sơn của Thiên lang Nhưng Cửu Khúc Sơn Chủ và Đồng Sơn Sơn Chủ luôn đối đầu với nhau. Vì vậy mà trước đây, luyện tinh Sơn Chủ rất khó lấy được nguyên liệu để luyện hai thú phù này. Nhưng hiện tại thì khác, Cửu Khúc Sơn Chủ và Đồng Sơn Sơn Chủ mà không chịu bỏ ra thì mấy vị thần quân sẽ giết họ, lấy nguyên liệu luyện chế. Mạc Thiên Hình cười khổ... Hơn nữa trong số yêu thú của nô thú thần quân nuôi dưỡng có rất nhiều vì vậy mà luyện được hóa thú nguyên phù xong là sử dụng được. Có điều hai loại bùa này cũng có khuyết điểm. Nếu một nhân vật cấp bậc sơn chủ thì khống chế được đồng thời 100 người tu đạo bị khống thần phù khống chế. Tuy nhiên những người tu đạo chỉ được phép ở cách mình tối đa 200 trượng, nếu quá khoảng cách đó thì không thể điều khiển được, khống thần phù cũng mất đi hiệu lực. Còn hóa thú nguyên phù thì mặc dù không hạn chế khoảng cách như người tu đạo bị hóa thú rất dễ mất tâm tính trở nên tàn bạo như yêu thú. Một người tu đạo chỉ khống chế được 5 đến 10 người tu đạo hóa thú. Mạc Thiên Hình cũng bổ sung thêm. Lạc bắt gật đầu, Mạc Thiên Hình. Vậy hình dạng của luyện tinh sơn chủ như thế nào? a Chủ nhân! Ngài định tiêu diệt người này đầu tiên. Nếu mất y... thiên lang hư không sẽ chẳng còn ai luyện được thứ bùa này có điều ngài nên xem có cơ hội cũng nên tiêu diệt thiên hư sơn chủ người đó là nhân vật số một trong luyện chế pháp bảo cùng với đan dược từ yêu đan của thiên lang hư không lúc này tác dụng của thiên hư sơn chủ không kém gì luyện tinh sơn chủ thần cung toái hư của tô hâm duyệt là sát khí mạnh nhất để nàng phối hợp ám sát thì cho dù nhã dịch thần quân cũng không bảo vệ được hai người đó Mạc Thiên Hình chớp mắt liền hiểu được suy nghĩ của Lạc Bắc. Vì vậy mà sau khi nói xong, y cũng lập tức miêu tả ngoại hình và điểm đặc biệt của luyện tinh Sơn Chủ cùng với Thiên Hư Sơn Chủ cho Lạc Bắc. Nghe Mạc Thiên Hình nói xong, Lạc Bắc chớp mắt một cái rồi quay sang nói với đoạn Thiên Nhai, đoạn Thiên Nhai Sư Huynh. Ta định rời khỏi Nam Thiên Môn trước. Lúc này, người của Thiên Lang Hư không chắc chắn đã bố trí trận pháp và cấm chế bên ngoài, ta muốn ra cũng chưa chắc đã được. Nạp lan nhược tuyết, thái thúc, hâm duyệt. Ba người ở lại đây. Các ngươi cầm yêu vương liên thai và vân mông thần thoi. Nếu chúng định tấn công nam thiên môn thì phải phá vỡ trận pháp ở đây trước. Ta sẽ nhanh chóng trở lại. Nhưng cho dù ta có về nhanh thì cũng chưa chắc đã vào được nam thiên môn mà có thể bị người thiên lang hư không ngăn cản. Dù sao thì lúc đó, chỉ cần trận pháp bị phá, Các ngươi lập tức mở trận pháp trong yêu vương liên thai để đám người của đoạn thiên nhai sư huynh tới giới Niết Bàn. Sau đó, các ngươi dùng vân mông thần thoi bỏ chạy. Với tốc độ độn của vân mông thần thoi, cho dù huyền vô thượng có đích thân tới cũng không chặn được. Lạc Bắc Ngươi định cứu chữa cho hàng huyết y. Nạp Lan Nhược Tuyết lập tức hiểu được ý của Lạc Bắc. Lúc này cho dù là đám người Vũ Sư Thanh hay là núi Chiêu Diêu và Trạm Châu Trạch Địa đều không thể tới kịp. chỉ có cứu chữa cho Hàng Huyết Y đang bị phong ấn bởi Đại hắc Thiên Ma Quyết thì mới có thêm được một viện thủ mạnh. Mà ban đầu nếu không có chuyện Thiên Lan Hư không tấn công núi Chiêu Diêu thì bản thân Lạc Bắc cũng chuẩn bị tới Thập Vạn Đại Sơn rồi sử dụng trận pháp Thiên Ngân cứu chữa cho Hàng Huyết Y, ngươi cứ đi đi. Yên tâm. Có hai cái pháp bảo này chúng ta hoàn toàn bỏ chạy được. Thấy Lạc Bắc gật đầu, Nạp Lan Nhược Tuyết liền nói ngay. Lạc Bắc gật đầu. Một làn khí huyết khổng lồ tản ra xung quanh rồi hắn lao ra ngoài. Bên trong nam thiên môn cơ bản không được sử dụng chân nguyên thì triển pháp thuật. Nhưng với thân thể của Lạc Bắc hiện giờ, tốc độ lao đi của hắn không hề kém người tu đạo phi độn. Thái Thúc Huyền Vô Kỳ và Lạng Hàng bây giờ thế nào? Thấy Lạc Bắc biến mất, đoạn thiên nhai trầm mặt một lúc rồi đột nhiên hỏi. Bọn họ rất tốt. Thái Thúc nhìn vị sư huynh ngày xưa rất nghiêm khắc nhưng luôn che chở cho mình mà trả lời, hiện tại tu vi của họ cũng đã tới Nguyên Anh. Đoạn thiên nhai gật đầu không nói gì. Đoạn thiên nhai sư huynh. Tại sao mọi người lại tới đây? Thái Thúc hơi cảm động, với tin tức của núi Chiêu Diêu. Trạm Châu Trạch Địa và chúng ta cũng không phát hiện bọn chúng đi về phía này, chỉ phát hiện phần lớn người của chúng tới núi Chiêu Diêu. Chương 634, Chính đạo vô chủ Không động tạm đứng đầu, chúng ta cũng cho là chúng định tấn công núi Chiêu Diêu. Đoạn Thiên Nhai nói, chúng ta có thể phát hiện được người tu đạo của Thiên Lang hư không ở đây là vì việc nắm tin của chúng ta trên thế gian vượt xa núi Chiêu Diêu và trạm châu trạch địa. Đồng thời huyền môn chính đạo không thông tin với các ngươi còn chúng ta thì khác. Bọn họ bị tập kích nhưng không cầu các ngươi tới cứu mà lại truyền tin cho những huyền môn chính đạo khác. vì vậy mà chúng ta mới phát hiện ra người tu đạo thiên lang hư không xuất hiện ở đây sớm hơn các ngươi có điều lúc đó chúng ta cũng chỉ nghĩ ở đây là một ít người của thiên lang hư không trong kế hoạch lúc trước thì chúng ta nhân lúc chúng tập trung lực lượng giao chiến với núi chiêu diêu mà tiêu diệt một bộ phận nhỏ của chúng ở đây nhưng chúng ta không ngờ được ý đồ thật sự của chúng lại là nam thiên môn chứ không phải núi chiêu diêu ngừng một chút đoạn thiên nhai nói tiếp người tu đạo của thiên lang hư không không chỉ có công pháp và pháp bảo khác chúng ta mà những cách thức khác cũng rất lạ chúng ta mai phục ven đường rất nhiều người nhưng không thể phát hiện được bọn chúng làm thế nào mà di chuyển nhiều người tới đây như vậy dựa vào trận pháp truyền tống thái thúc giải thích vừa rồi mạc thiên hình là người của thiên lang hư không sau đó bị lạc bắt thu phục làm khí linh y có nói ở thiên lang hư không đang bị yêu thú hoành hành Bọn họ cần sử dụng trận pháp truyền tống để đi tới các nơi của thiên lang hư không? Những trận pháp truyền tống tới mấy ngàn dặm thời cổ không còn ai bố trí được, nhiều lắm chỉ có thể sửa vì vậy mà bọn họ cũng không thể trở lại giới tu đạo của chúng ta. Nhưng trận pháp truyền tống trong vòng mấy trăm dặm thì hiện tại thiên lang hư không bố trí dễ dàng. Dựa vào một đám trận pháp trung chuyển, cho dù đang ở núi Chiêu Diêu cũng không mất nhiều thời gian để tới đây. Lúc này, Chỉ sợ toàn bộ người tu đạo tới núi Chiêu Diêu đã đến đây rồi. Đoạn thiên nhai hít một hơi thật sâu. Trận pháp truyền tống. Bản thân giới tu đạo thiên Lang hư không quá vững chắc lại có được trận pháp truyền tống như vậy mà đối đầu thì cơ bản cũng không thể tấn công vào chỗ yếu. Chỉ cần trong một khoảng thời gian ngắn một đám nhỏ sẽ lập tức biến thành một đoàn quân của thiên Lang hư không. Đúng là người này. Lúc này, trận bão cát đã tới gần bên ngoài Nam Thiên Môn. trong màn cát vàng cuồn cuồn và làn sương mù bao phủ nam thiên môn lạc bắc lướt ra ngoài nhã dịch thần quân tùng hạc thần quân hắc thạch thần quân cửu cung thần quân thiên hư sơn chủ luyện tinh sơn chủ đang đứng lập tức phát hiện không ngờ dám đi ra một mình chẳng trách mà không coi chúng ta vào đâu luyện tinh sơn chủ và thiên hư sơn chủ đều là những nhân vật thiên tài suy nghĩ cực sâu cảm thấy lạc bắc lao ra khỏi nam thiên môn luyện tinh sơn chủ hừ lạnh một tiếng rồi lập tức ra tay trước một dải sáng mờ giống như ngân hà lập tức ngưng tụ thành một sợi dây xích bay về phía lạc bắc cùng lúc một cái pháp bảo màu lục cũng giống như miếng ngói vỡ biến mất trước mặt y tên này là luyện tinh sơn chủ lạc bắc lạnh lùng liếc mắt nhìn luyện tinh sơn chủ cái pháp y đầy sau của luyện tinh sơn chủ rất bắt mắt nên lạc bắt liếc mắt lập tức nhận ra ngay lúc này Lạc Bắc muốn dốc hết sức đánh chết người này hoàn toàn nắm chắc tới bảy phần. Nhưng hắn cũng hiểu nếu như mình đánh chết y thì chưa chắc có thể chạy thoát được khỏi đám cường giả kia được. Cho nên Lạc Bắc cũng không sử dụng pháp thuật để phản kích. Trên người hắn chỉ tản ra một làn pháp lực dao động rồi lập tức hóa thành 10 cái bóng đỏ như máu sau đó chia ra thành bốn phương 8 hướng mà lao đi. Thần quan huyết ảnh độn. Lúc này đám người U Minh Huyết Ma và Trần Thanh Đế cũng đang canh giữ một góc chuẩn bị nhân cơ hội ra tay. Vừa thấy Lạc Bắc tách ra thành 10 cái bóng đỏ như máu, U Minh Huyết Ma cảm thấy kinh ngạc. Âm âm ngay khi bóng dáng Lạc Bắc hóa thành 10 cái bóng đỏ như máu lao đi thì một vần sáng màu tím và một cái chùi y màu xanh bề mặt hiện lên chữ chấn cũng nện trúng vị trí của hắn khiến cho cả không gian lõm xuống. Tất cả những người ở trong phạm vi ảnh hưởng đều lao đao. nhưng chỉ trong vòng một hơi thở, bóng dáng của lạc bắc cũng mất hút khỏi tầm mắt của mọi người. Không đuổi theo, cho dù chúng ta có đuổi kịp cũng không ngăn được hắn. Sắc mặt của nhã dịch thần quân hơi khó coi, rút tay lại đồng thời ngăn luyện tinh sơn chủ đuổi theo. Hừ, sắc mặt của luyện tinh sơn chủ cũng cao có, hừ lạnh một tiếng rồi vẫy tay thu cái chù y màu xanh kia về tay. Một lần nữa nó lại biến thành cái pháp bảo giống như viên ngói màu xanh. Vừa rồi mặc dù những cường giả còn lại chưa ra tay nhưng Lạc Bắc cũng đã đề phòng. Nhưng cho dù như vậy, một đòn liên thủ của nhã dịch thần quân và luyện tinh sơn chủ cũng không chặn được hắn. Mà điều khiến cho luyện tinh sơn chủ càng không vui đó là Lạc Bắc khi đó liếc mắt nhìn mình với một con mắt khinh thường. Dường như không coi tu vi và pháp bảo của y vào đâu, như cảm thấy luyện tinh sơn chủ không biết lượng sức đâm đầu vào chỗ chết. Đợi khi nào giao thủ lại ta nhất định cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Luyện tin sơn chủ hừ lạnh một tiếng và đồng thời nghĩ vậy. Nhã dịch thần quân. Tùng hạt thần quân. Từ trong một cột gió đột nhiên có một người tu đạo thiên lang hư không mặc pháp y màu đỏ lao ra. Người này có xương gò má cực cao, thể hình cao lớn, da thịt sáng bóng, rõ ràng là có tu vi độ kiếp kỳ, nhân vật cấp sơn chủ. Người tu đạo vừa xuất hiện lập tức nói với đám người nhã dịch thần quân, người đó vừa rồi đã giết hơn 20 người và lao ra khỏi trận. Biết rồi. Nhã dịch thần quân gật đầu. Vừa rồi nhận được tin báo của Mịch La Sơn Chủ nói có ít nhất mấy nghìn người đang lao về phía Nam Thiên Môn. Với tốc độ của chúng thì chừng nửa canh giờ nữa sẽ tới đây. Có điều đó không phải là yêu tu của núi Chiêu Diêu và Ma Tu Trạm Châu Trạch Địa. Vị Sơn Chủ đó nói tiếp. Trên đường đi tới đây thấy rất nhiều thứ lửa năm màu của không động. Mặc dù không biết ý nghĩa của chúng nhưng nếu không có Thục Sơn đứng lên thì một môn phái như không động cũng chẳng dám lộ diện. Trần Thanh Đế Liết nhìn đám người nhã dịch thần quân, đoàn người tới có thể là Thục Sơn và một vài người của huyền môn chính đạo. Nếu bọn chúng cùng với Lạc Bắc, núi Chiêu Diêu, Trạm Châu Trạch Địa cùng tới thì có lẽ chúng ta phải tránh đi. Còn bọn chúng chỉ có vậy thì tới thật đúng lúc. Nhã dịch thần quân nở nụ cười hưng phấn, tiêu diệt nhóm người này, đám lạc bắt đừng mong là đối thủ của chúng ta. Có ít nhất mấy ngàn người tu đạo đang thi triển pháp bảo và pháp thuật phi hành nhanh chóng trên không trung. Ánh sáng của pháp bảo và pháp thuật hòa quyền với nhau khiến cho khí thế rất mạnh. Trong số mấy ngàn người tu đạo đó có rất nhiều người tu đạo mặc cùng một loại pháp y cho thấy là người tu đạo của một tông môn. Mười người dẫn đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhất. Trong đó để người ta chú ý là một nam tử trẻ tuổi da thịt như ngọc mặt trường bào có những ký hiệu như con nồng nọc cùng với một vị đạo nhân trung niên mặc đạo bào màu tím tảng ra khí thế hùng mạnh. Bên cạnh hai người đó chính là trung nam nhị lão mà lúc trước Lạc Bắc đã gặp. Tuy nhiên trong số 10 người dẫn đầu lại không có người tu đạo của Thục Sơn. Còn trong số mấy ngàn người tu đạo phía sáu chỉ có khoảng 7, chục đệ tử Thục Sơn tập trung lại một chỗ. Bất ngờ từng ngọn lửa năm màu từ rất xa phóng lên cao. Thứ lửa đó như hợp thành một cái tin tức, hoàn toàn khác với những tin mà ngọn lửa có một màu trước đó vẫn sử dụng. A. Đạo nhân Trung Niên chớp mắt lập tức thông báo tin tức từ ngọn lửa, các vị đạo hữu. Người Thiên Lang hư không đã bao vây Nam Thiên Môn. Số lượng ít nhất hơn 1000. Chúng ta ở đây cũng gần với Nam Thiên Môn. Nam tử trẻ tuổi có nước da như ngọc bên cạnh đạo nhân trung niên lên tiếng, không biết mộ tông chủ có kế hoạch gì không? Bây giờ có lẽ người tu đạo thiên lang hư không đã phát hiện chúng ta tới nên bố trí trận pháp và cấm chế chờ đợi. Đạo nhân trung niên nói, chúng ta cứ dốc toàn lực lao tới đánh cho chúng trở tay không kịp. Mộ tông chủ, bây giờ thuộc Sơn còn chưa tới. Nếu chúng ta xông đến giường như hơi vội, đạo nhân trung niên mới dứt lời. Nam tử trẻ tuổi còn chưa có ý kiến thì lão già hói đầu trong chung nam nhị lão lập tức lắc đầu. Chương 635, Mỗi Người Có Suy Nghĩ Cố chấp rơi tuyệt cảnh Đạo nhân trung niên nhìn hoa bạch linh nói, binh quý ở chỗ thần tốc. Nếu chờ thuộc Sơn tới, người thiên lang hư không đứng vững thì chúng ta cũng không có được lợi thế. Nhưng chúng ta đông người như vậy chỉ sợ vẫn chưa đủ. Hoa Bạch Linh nói một cách thận trọng. Hoa Bạch Linh đạo hữu. Ngươi cũng đừng vì Côn luân bị diệt mà bị chúng làm cho sợ vỡ mật chứ. Nếu chúng dẹp xong Côn luân sẽ phải để lại một nhóm người để phòng thủ. Hơn nữa lúc này chúng còn đang định tấn công núi Chiêu Diêu, người nơi này chắc chắn không thể bằng khi tấn công Côn luân. Đạo nhân trung niên liếc mắt nhìn Hoa Bạch Linh. Chẳng lẽ chúng ta nhiều người thế này lại không đối phó được với một bộ phận nhỏ của thiên lang hư không? Sợ vỡ mật. Hoa Bạch Linh giận quá hóa cười, mộ cửu tần. Chỉ sợ chính người nghĩ công luân mất, không động các ngươi lại có cơ hội phát triển an toàn. Tới lúc đó, tất cả các tông môn sẽ lại được không động ngươi sai đâu đánh đó đúng không? Hoa Bạch Linh. Ngươi đừng có nói bậy. Hóa ra vị đạo nhân đó chính mà tông chủ mộ cửu tần của không động. Nghe thấy Hoa Bạch Linh nói vậy y cũng nổi giận quát: ngươi quên là trong Nam Thiên Môn còn có mấy trăm người của các tông môn. Không chừng bây giờ chúng đã tấn công vào đó mà họ thì không có nhiều năng lực chống cực. Bây giờ chúng ta tấn công tới nói không chừng còn có cơ hội. Nếu ở đây chờ, khi chúng ta tới đó chẳng biết bao nhiêu đạo hữu đã bị người thiên Lang hư không giết. Tới lúc đó thì trận chiến của chúng ta còn có ý nghĩa gì nữa? Hoa Bạch Linh cứng miệng. Mặc dù y cảm thấy việc mộ cửu tần muốn tới đó thật nhanh hoàn toàn không phải vì các tông môn khác như lời y nói. Nhưng liên quan tới tính mạng nhiều người như vậy khiến cho y lại hơi khó phản bác. Hiểu thiền chân nhân tiền bối. Lần này làm phiền ngài phải xuất quan xin tiền bối thứ lỗi. Vừa thấy quần sáng màu vàng đó, mộ cửu tần lập tức vui mừng. Hiểu thiền chân nhân của dân Sơn Tông. Không ngờ tu vi của lão đã vượt qua một lần thiên kiếp Đám người Hoa Bách Linh thấy rõ quần sáng màu vàng đó là một cái đài sen với 72 cánh. Một lão già có gương mặt kiêu căng đang ngồi bên trên. Sau khi dùng thuộc vọng khí đảo qua, chung nam nhị lão đều hơi biến sắc. Hiểu thiện chân nhân là nguyên lão của dân Sơn Tông. Nhưng 400 năm trước, dân Sơn Tông bị u minh huyết ma diệt gần như chết sạch, chỉ còn lại vài người. Còn hiểu thiện chân nhân mặc dù bế quan trăm năm nhưng tu vi lúc trước cũng chỉ cao hơn chung năm nhị lão một. Hai tầng tới độ kiếp kỳ. Có điều hiện tại khi Hoa Bạch Linh và Chung Yếu Ly quan sát thì phát hiện trên người lão tản ra khí tức độc đáo, rõ ràng đã vượt qua một lần thiên kiếp. Trong trăm năm qua, ngoài trừ mấy phái lớn như Thục Sơn, Côn Luân, các tông môn khác không hề có nhân vật vượt qua được một lần thiên kiếp. Mộ cửu tầng nhờ hiểu thiện chân nhân xuất quan. Chẳng cách được y lại tỏ ra kiêu ngạo như vậy. Hoa Bạch Linh và Chung Yếu Ly liếc mắt nhìn nhau. Trong làng ánh sáng tản ra từ cái đài sen khiến cho người ta không thể tới gần, Hiểu Thiện Chân Nhân đảo mắt rồi một âm thanh như tiếng sấm cuồng cùng vọng ra, hoa bạch linh. Nếu ngươi sợ chết có thể ở lại đây chờ người thuộc sơn tới. Hiểu Thiện Chân Nhân chỉ vừa mới tới nhưng những lời hoa bạch linh và mộ cửu tần cãi nhau thì y đã nghe thấy. Hiểu Thiện Chân Nhân Ngươi không cần phải kích ta. Nếu các ngươi đã muốn đi trước thì cho dù chết ta cũng sẽ cùng các ngươi liều mạng. Hoa Bạch Linh tức giận. Nếu vậy thì mọi người hãy nghe theo lệnh của mộ tông chủ đánh tới Nam Thiên Môn. Hiểu thiện chân nhân lạnh đạm, nếu không khi đối đầu với kẻ địch mà mỗi người còn có ý kiến riêng, tranh chấp với nhau sẽ làm cho mọi người bị chia rẽ. Hiểu thiện chân nhân tiền bối. Mộ tông chủ. Hoa Bạch Linh thấy mọi người không nói gì. Mặc dù không cam lòng nhưng cũng thôi không lên tiếng. Đúng lúc này, một tên đệ tử thuộc sơn chợt cao giọng. Lúc trước Lạc Bắc cũng ở gần đây, hắn mới từ Nam Thiên Môn ra đã thông báo với chúng ta, bảo chúng ta chờ hắn một lát. Tốt nhất là chúng ta nên chờ hắn tới rồi mới ra tay, có vậy thực lực chúng ta mới tăng lên nhiều. Tên đệ tử thuộc Sơn đó chính là Lâm Phong Ý mà trước đó đã gặp Lạc Bắc. Lạc Bắc? Chẳng lẽ huyền môn chính đạo chúng ta lại làm bạn với yêu ma? Mất một người như hắn, chúng ta không đối đầu được với Thiên lang Hư không hay sao? Hiểu thiện chân nhân hết sức kiêu căng, ai muốn đợi hắn thì ở lại đây. Người còn lại theo ta tới Nam Thiên Môn. Còn chưa dứt lời cái đài sen dưới chân Hiểu thiện chân nhân đã bắt đầu chuyển động rồi hóa thành một phần sáng lao về phía Nam Thiên Môn. Các vị đạo hữu. Nam Thiên Môn ở ngay trước mặt. Chúng ta tiêu diệt một bộ phận nhỏ của thiên Lang hư không rồi sau đó tiêu diệt sạch bọn chúng đoạt lại cung luân. Mộ cửu tần liết nhìn đám người hoa bạch linh. vừa mới dứt lời, gần như tất cả người tu đạo đều hét lên lao theo Hiểu Thiện Chân Nhân và Mộ Cửu Tần. Nhìn thấy cảnh đó, Hoa Bạch Linh và Trung Yếu Ly cũng cắn răng lao theo. Trong tầm mắt của mấy ngàn người tu đạo huyền môn xuất hiện một trận bão cát vàng đang bao vây nam thiên môn. Hiểu Thiện Chân Nhân hít mắt lại nhìn trận bão cát như có vô số con rồng quay cuồng mà cảm thán, chẳng cách nào mà côn luân cũng bị người thiên lang hư không tiêu diệt. Những người này thừa hưởng pháp thuật và pháp bảo từ giới tu đạo thượng cổ so với pháp thuật và pháp bảo của các tông môn chúng ta bây giờ không được phép coi thường. Đám người thiên lang hư không có một chút thủ đoạn nhưng tu vi của hiểu thiện chân nhân tiền bối vang dội cổ kiên có tiền bối ra tay chắc chắn sẽ dạy cho đám người thiên lang hư không một bài học. Mộ cửu tần đứng bên cạnh cười nói. Lời nói của Mộ cửu tần khiến cho hiểu thiện chân nhân vui vẻ sắc mặt lại thêm kiêu căng. Nhìn qua thì chúng cũng chưa phá nam thiên môn. Nếu chúng bao vây nam thiên môn thì chúng ta không cần phải phân tán, tập trung tấn công một chỗ là được. Hiểu thiện chân nhân ung dung nghiêng đầu nhìn nam tử áo đen, mân trưởng giáo. Phái Đông Hải các ngươi có minh hỏa pháp tiễn uy lực không tầm thường sử dụng trong vòng 50 dặm uy lực không giảm. Các ngươi hãy cho đám người thiên Lang hư không biết một chút về thứ pháp khí của Phái Đông Minh. Lúc này, hy vọng trưởng giáo cũng đừng giấu giếm. Có bao nhiêu minh hỏa pháp tiễn nên sử dụng hết? Mọi người đều biết nếu diệt được người thiên lang hư không sẽ không để cho phái đông minh chịu thiệt. Tiền bối khách khí rồi. Chúng ta đã mang thứ pháp khí đó tới đây thì sẽ dùng đối với chúng. Nam tử áo đen chính là trưởng giáo mân hàng phong của phái đông hải. Phái đông hải cũng là một phái lớn có đông người. Hơn nữa ngoại trừ công pháp quy lực không tầm thường ra thì phái đông hải còn biết luyện khí. Trong mấy năm nay, Thực lực của họ đã vượt qua Thanh Thành. Hiện tại trong liên quân mấy ngàn người tu đạo, không động, Đông Hải, Cửu Hoa, vu Sơn là những phái có số người nhiều nhất. Mà trong số đệ tử của các phái thì tu vi trung bình của không động là cao nhất. Tuy nhiên đệ tử của phái Đông Minh đều có rất nhiều pháp bảo và pháp khí. Nếu giao chiến với nhau chỉ sợ đệ tử của không động cũng không phải là đối thủ. trưởng giáo Mân Hàng Phong của phái Đông Hải nói xong liền hơi quay đầu giơ tay. Một bầu không khí trang nghiêm lục tấp tức trong mấy ngàn người tu đạo tản ra. Trong đôi tay cả tất cả đệ tử Đông Hải đều xuất hiện một cái nỏ. Hình dạng của thứ nỏ đó rất là tự như một cái hộp sắt, phía trước có hơn 20 lỗ thủng, nửa còn lại cắm đầy những mũi tên là màu đen. Từ những mũi tên màu đen cho tới bản thân thứ nó đó đều có những giải chữ nhất nhỏ màu đen. Nhìn động tác của đệ tử Đông Hải sử dụng thì có thể thấy trong nháy mắt sẵn sàng bắn ra rất nhiều mũi minh hỏa pháp tiễn. Minh hỏa pháp tiễn được luyện chế từ một thứ âm hỏa. Nó giống như âm lân và cốt hỏa, có thể đốt cháy chân nguyên, thiêu đốt bản thể pháp bảo rồi phá pháp bảo của đối phương. Trong lúc bay trên không trung, quy lực của minh hỏa cũng không giảm đi, phạm vi tấn công vượt qua 50 dặm. Đối với... Thứ pháp bảo này, toàn bộ mọi người của phái Đông Hải hết sức tự tin. A. Cái gì kia? Nhưng đúng lúc này gần như tất cả người của Huyền Môn Chính Đạo nhìn thấy từ trong trận bão các đột nhiên người Thiên Lang Hư không đẩy ra một cái pho tượng cao hơn 10 trượng nhìn giống như một cái cối xe gió. Ngay lập tức, người tu đạo Thiên Lang Hư không lại đẩy ra hai mươi mấy pho tượng đá màu lam và màu đen. Những pho tượng đá đó cao chừng 2, 3 trượng đều có hình dạng của ma thần. Trên thân khắc rất nhiều những đạo bùa huyền ảo. Đám người thiên lang hư không lại giống như dị tộc, trước khi khai chiến còn cúng bái ma thần hay sao? Điều này khiến cho đám người tu đạo huyền môn chính đạo cảm thấy khó hiểu. Bởi vì lúc này, bọn họ còn cách trận bảo các chừng một tâm dặm. Cho dù có pháp thuật hay pháp bảo nào có thể tấn công vượt qua khoảng cách này thì cũng rất dễ chặn, không có nhiều tác dụng. Nhưng trong lúc đám người huyền môn chính đạo còn đang kinh ngạc thì phía trước hai mươi pho tượng đá màu đen và màu lam chợt xuất hiện một quả cầu sáng màu lam to một trượng. Quả cầu đó lao thẳng lên trời với một độ cao kinh người rồi như một tảng thiên thạch rơi thẳng xuống chính giữa đoàn người huyền môn. Oanh oanh oanh. Trong nháy mắt có hơn ngàn cuồng lửa phóng lên cao bao phủ hai mươi mấy cuồng sáng màu lam sẫm. Thế này thật sự quá lãng phí. Mộ cửu tần ngẩng đầu lên mà lắc đầu cảm thấy lượt đấu phép tiếp theo bản thân phải ra lệnh mới được. Nếu không chỉ với hai mươi mấy quần sáng màu lam mà có cả ngàn người ra tay ngăn chặn, rất nhiều người còn sử dụng loại bùa chỉ dùng được một lần thì đúng là quá tốn. Nhưng khiến cho đồng tử của đám người mộ cửu tần nhanh chóng co lại đó là hai mươi mấy quần sáng màu lam mặc dù bị làm cho tản ra nhưng sau đó cũng không biến mất mà xuất hiện vô số những lá bùa và bạo viêm châu. Những thứ bùa và pháp khí như kiểu bạo viêm châu đó từ trong những quần sáng màu làm bắn ra lập tức nổ tung. Vô số những tia chớp cùng với những luồng hơi nóng đủ để hòa tan bản thể pháp bảo lập tức tràn vào giữa mấy ngàn người tu đạo. Lúc này, vừa lúc bên chính đạo huyền môn phóng ra một loạt ngăn cản nhưng thứ ngăn cản đó không hề có tác dụng. Rất nhiều người tu đạo có phản ứng khá và tu vi tương đối cao lập tức chặn mấy cùng lửa bắn ra nhưng có ít nhất hơn trăm người tu đạo lập tức giống như ruồi bọ bị bao phủ bởi ngọn lửa bốc mùi khét lẹt rồi rơi xuống đất. Trong số đố có rất nhiều người là đệ tử của phái Đông Hải. Đám người này vừa mới lấy ra minh họa pháp tiễn. Thứ pháp bảo này chỉ dùng để tấn công đối phương mà cảnh tượng lại làm cho họ ngay người không kịp lấy ra pháp bảo phòng ngự. Đương nhiên có rất nhiều đệ tử phái Đông Hải vẫn bình tĩnh bắn minh hỏa pháp tiễn trong tay. Nhưng những cái minh hỏa pháp tiễn hóa thành từng ngọn lửa cùng với khi đen bay đi được một đoạn liền nổ tung. Bởi vì từ vị trí của họ tới chỗ trận bão cát của Thiên Lang hư không còn cách hơn trăm dặm. Một quần lửa màu tím chật xuất hiện trong không trung với một tốc độ cực nhanh. Ngọn lửa màu tím bao phủ lấy Lạc Bắc và Hàng Huyết Y, nhân vật số 3 của trạm Châu Trạch Địa. Lúc này... Hàng huyết y đang nhắm mắt xếp bằng bên cạnh Lạc Bắc đang phóng ra ngọn lửa màu tím để điều hòa hơi thở. Không ngờ họ lại giao chiến với người Thiên Lang hư không. Đột nhiên Lạc Bắc biến sắc, còn Hàng huyết y cũng mở mắt. Lúc này, vị trí của cả hai còn chưa thể nhìn thấy Nam Thiên Môn nhưng nguyên khí dao động từ nơi đó thì bọn họ vẫn có thể cảm nhận được. Chỉ có một số lượng người tu đạo kinh người đang đấu phép mới tạo ra pháp lực dao động như thế. Lạc Bắc đám huyền môn chính đạo không nghe lời ngươi chúng không chờ ngươi tới đã giao chiến với địch hàn huyết y đứng lên rồi cười lạnh cũng chẳng làm thế nào được bọn chúng không muốn bắt tay với chúng ta chúng ta vẫn phải tới để cùng chúng đối đầu với người của thiên lang hư không nếu không thì đừng nói tới khả năng đánh bại thiên lang hư không bảo vệ nam thiên môn mà ngay cả giảm bớt một chút thực lực của thiên lang hư không cũng không làm được lúc này lạc bắc vẫn còn chưa biết rằng thục sơn chưa đến Nghe thấy Hàn huyết y cười lạnh, Lạc Bắc cũng chỉ biết thở dài. Vốn kế hoạch Lạc Bắc chỉ tới cứu đám người đoạn thiên nhai nhưng hiện tại chưa thể phá hủy trận pháp đi tới tử kim hư không, huyền môn chính đạo lại quyết đấu với thiên Lang hư không khiến cho hắn bắt buộc phải liệu mạng. Dù sao thì Lạc Bắc hiểu rõ thực lực của thiên Lang hư không hơn bất cứ một người nào của huyền môn chính đạo. Nếu tử kim hư không mà rơi vào tay chúng thì giới tu đạo hiện nay sẽ bị chúng diệt trong một thời gian ngắn. Chỉ hy vọng bọn họ đừng có quá kiêu ngạo nghĩ bằng vào sức của mỗi họ có thể đối đầu với thiên lang hư không. Hàng huyết y cười lạnh. Hàng huyết y. Ta đi trước một bước, không để tình hình rơi vào thế không cứu được. Lạc bắt gật đầu, nói với hàng huyết y câu đó xong lập tức hóa thành một cái bóng đỏ như máu mà lao về phía nam thiên môn với tốc độ kinh người. Tất cả không ngờ người thiên lang hư không lại tấn công được từ khoảng cách xa tới vậy. Đám người mộ cửu tần và hiểu thiện chân nhân đều biết rõ, thiên lang hư không dựa vào hơn 20 cái tượng đá kia để tấn công cũng chỉ là bao phủ một phạm vi rộng chứ không phải dùng thần thức xác định mục tiêu. Hơn nữa cũng chỉ phóng rất nhiều bùa và pháp khí tới gần họ rồi để cho chúng nổ tung. Nhưng giám người của huyền môn chính đạo lại phạm phải một cái sai lầm lớn đó là chủ quan. Đối với giới tu đạo hiện nay mà nói thì pháp khí và bùa chú uy lực mạnh cũng chẳng còn mấy. nhưng bọn họ lại không nghĩ tới thiên lang hư không tiến hóa mấy ngàn năm việc luyện chế pháp bảo và công pháp hoàn toàn khác với mình pháp bảo của thiên lang hư không giống như cổ bảo rất ít nhưng người tu đạo của thiên lang hư không sau khi săn bắt yêu thú đã dùng yêu đan của nó để luyện đan dược lấy thân thể xương cốt da thậm chí khí huyết thần hồn để luyện pháp bảo bùa và các loại pháp khí hơn nữa Đối với huyền môn chính đạo nhìn thấy tưởng là thứ bùa thường phẩm hiếm có nhưng ở Thiên Lang Hư không nó chỉ là một thứ bình thường. Chưa nói gần như toàn bộ nhân vật cấp Sơn Chủ của Thiên Lang Hư không đã tới giới tu đạo này, Thiên Hư Sơn Chủ giỏi luyện khí và luyện tinh Sơn Chủ cũng có mặt cho nên tổng số bùa và pháp khí của họ có thể nói đạt tới một con số kinh người. Lạc Bắc cũng không biết khi Hàn Huyết y cất tiếng cười lạnh thứ hai, và hắn bắt đầu lao đi thì hiểu thiện chân nhân cùng với đám người mộ cửu tầng bắt đầu hối hận. Người của Thiên Lang hư không sử dụng bùa và pháp khí tấn công liên tục. Liên tiến những quần sáng nổ tung trong không trung bắn ra vô số bùa chú và pháp khí. Người tu đạo Thiên Lang hư không điều khiển 20 pho tượng đá liên tục đưa một số lượng bùa và pháp khí kinh người vào trong quần sáng. Những loại bùa và pháp khí đó dường như không bao giờ hết. Giữa người của Huyền Môn Chính Đạo và Trận Bảo các như xuất hiện một cái hành lang tử thần. Mỗi một hơi thở lại có rất nhiều người tu đạo kêu lên thảm thiết rồi rơi xuống. Hiểu thiện chân nhân sử dụng một cái cổ bảo có hình dạng kỳ lạ, bản thể của nó rộng chừng hai ngón tay, bề mặt có gắn đầy những cái vẫy, bụng khắc triện cổ nhìn giống như xuyên sơn giáp. Bên dưới bụng lại có 18 cái móc màu vàng. Ngoài ra tất cả vị trí khác của nó màu đen tỏa ra ánh sáng bao phủ một phạm vi mấy trăm trượng. Nhưng cho dù như vậy thì khi tới khoảng cách còn 50 dặm, Bên phía huyền môn chính đạo cũng đã mất tới 300 người. Phóng trưởng giáo Mân Hàng Phong đã lướt tới chỗ đệ tử phái Đông Hải tập trung trong trận. Khống chế sự rối loạn của họ. Nhìn thấy 20 pho tượng đá chỉ còn cách chưa tới 50 dặm, Mân Hàng Phong lập tức hét to. Vù Vù Vù Bên phía huyền môn chính đạo như một con thuyền lớn lướt đi giữa vô số vụ nổ và cùng lửa. Theo tiếng thét của y Những tiếng rít gió lập tức vang lên ác cả tiếng bùa và pháp khí nổ tung. Gần như một đệ tử Đông Hải trong thời gian một hơi thở đã bắn hơn 10 mũi minh họa pháp tiễn. Tiễn quan kéo theo khói đen cùng cùng bao phủ hơn nửa bầu trời. Chương 636, Tàn sát và bị tàn sát Tuy nhiên những người của Thiên lang Hư không đang điều khiển tượng đá cũng không hề có lấy một chút bối rối. Cái pháp bảo giống như cái trong chống khổng lồ đột nhiên vang lên những tiếng động ầm ầm rồi những lưỡi đau gió cùng cùng bay ra. Cùng lúc đó, một cái pháp bảo giống như cái bình màu bạc cũng từ trong trận bão các xuất hiện tản ra một quần sáng màu hồng. Bị vô số những lưỡi đau gió va chạm, minh họa pháp tiễn bao phủ trời đất chỉ còn số lượng rất ít bao vào trong trận bão các không ảnh hưởng tới những người tu đạo đang điều khiển 20 pho tượng đá. Dường như theo một cái hiệu lệnh, đám người tu đạo thiên lang hư không lập tức dừng tay những cái pháp bảo như tượng đá đó lập tức xoay lại rồi từ từ chui vào trong trận bão cát hư hiểu thiện chân nhân cao có hư lạnh một tiếng một làng pháp lực dao động vô biên ngưng tụ quanh người lão tạo thành nhiều đóa sen màu vàng rồi một quần sáng giống như vầng trăng lưỡi liềm kéo theo những âm thanh huyền ảo xuất hiện bên dưới hai mươi người tu đạo thiên lang hư không Oanh. Nhưng một cái ma trảo màu vàng cũng đột nhiên xuất hiện giữa không trung nắm lấy cái vần trăng lưỡi liền kia mà bóp nát. Hai mươi người tu đạo thiên lang hư không điều khiển tượng đá thoải mái chui vào trong trận bão cát. Sắc mặt của hiểu thiện chân nhân cũng trở nên rất khó coi. Lão cắn chặt trăng chấp hai tay lại rồi lập tức thay đổi sáu cái thủ quyết. Dưới sự thi pháp của lão... từng đống cát vàng lập tức bị kéo ra khỏi trận bão các hội tụ cùng một chỗ với nguyên khí rũ xuống từ trên chín tầng trời tạo thành một cột sáng lớn lưu chuyển vô số những loại bùa bản thân lão dường như tu luyện pháp quyết hệ thổ cho nên trận bão các kia lại giúp tăng thêm uy lực của pháp thuật một thứ uy áp cực mạnh từ cột sáng khổng lồ tản ra có hơn 10 người tu đạo của thiên lang hư không bị hút ra khỏi trận bão các rồi bị pháp lực cực mạnh ép nát Dù sao thì cũng là nhân vật vượt qua một lần thiên kiếp. Quy lực pháp thuật thế này cho dù mấy người tu đạo nguyên anh kỳ liều mạng cũng không chống nổi. Mộ cửu tần đang tái mặt cũng vui vẻ. Nhưng y vừa mới xuất hiện ý nghĩ như vậy thì cái ma trảo màu vàng lại xuất hiện giữa không trung. Nó cũng không có thay đổi hình thức chỉ chập một cái khiến cho cột sáng màu vàng bị bóp nát. Lần này thì sự kiêu căng của hiểu thiện chân nhân hoàn toàn mất sạch. Rõ ràng đối phương cũng có người tu đạo tu vi vượt qua một lần thiên kiếp. Hơn nữa uy lực pháp thuật dường như còn hơn xa mình. Số người của chúng ta đông hơn mấy lần. Nếu kéo dài chắc chắn chúng không phải là đối thủ. Cho tới lúc này, mộ cửu tần vẫn không hiểu ra, tiếp tục dẫn huyền môn chính đạo lao về phía trước. Trong phút chốc, mấy ngàn người tu đạo của huyền môn chính đạo chỉ còn cách trận bão các chừng 20 dặm. Tùng hạt thần quân và nhã dịch thần quân cũng xuất hiện trước mắt mọi người. Theo nụ cười lạnh của y, cái ma trảo màu vàng lại xuất hiện chọc thẳng vào cái đài sen của Hiểu Thiện Chân Nhân. Hiểu Thiện Chân Nhân lấy ra một cái pháp bảo tản ra ánh sáng va chạm với cái ma trảo. Nhưng một tiếng nổ vang lên, Hiểu Thiện Chân Nhân bị đánh bay khỏi đài sen màu vàng. Cùng lúc đó, nhã dịch thần quân phất tay, hư không trên đỉnh đầu y như bị xé rách. vô số tinh phong mà chỉ có người tu đạo vượt qua thiên kiếp mới có thể động đến lập tức tràn xuống rồi một làn nguyên khí từ tinh cầu xa xôi ngưng tụ thành những dải sáng giống như những con rắn đang bơi lội vô số những người tu đạo của huyền môn chính đạo gần như không có sức chống lại bị ánh sáng đó đánh trúng mà rơi lạ tả như lá rụng hai người tu đạo vượt qua thiên kiếp lúc này Ngoài trừ chung năm Nhị Lão và một vài người tu đạo cũng tu luyện thuật vọng khí ra cùng với hiểu thiện chân nhân bị Tùng Hạt Thần Quân đẩy lùi có lẽ không một ai trong số huyền môn chính đạo biết được tu vi thực sự của Tùng Hạt Thần Quân và Nhã Dịch Thần Quân. Nhưng có thể động tới nguyên khí từ tinh cầu ngoài chính tầng trời thì ít nhất đó là dấu hiệu của người tu đạo vượt qua một lần thiên kiếp Vô số ngọn lửa từ trong trận bão cát bắn ra. Giữa không trung còn có một quần sáng cũng nổ tung bắn đầy những loại bùa và pháp khí, những pho tượng đá đó cũng có thể sử dụng ở cự ly gần. Có sự áp chế của tùng hạt thần quân và nhã dịch thần quân, người thiên lang hư không lập tức chiếm lấy lợi thế. Trong nháy mắt không biết có bao nhiêu bùa và pháp khí rót xuống trên đầu liên quân huyền môn chính đạo. Một ngàn người tu đạo xông tới trước giống như một cây nho đang chính bị một cây côn đập ngang thân làm rụng một đống quả. Lúc này... Người của Huyền môn chính đạo cũng có thể thấy được đấu pháp cực ly xa bọn họ không phải là đối thủ của Thiên Lang hư không. Dường như chỉ có xông vào trong trận để đánh lâu dài, lợi dụng nhân số đông hơn chia các đối phương. Nhưng họa vô đơn chí khi Tùng hạt thần quân và Nhã dịch thần quân xuất hiện. Đợt tấn công của Thiên Lang hư không vừa mới giáng xuống thì có ít nhất hơn một ngàn người tu đạo của Thiên Lang hư không từ trong trận xông ra. Ai nói đây là một bộ phận nhỏ của Thiên Lang hư không? tu vi trung bình của người tu đạo thiên lang hư không hoàn toàn vượt qua đám người huyền môn chính đạo hơn nữa một phần ba số người xông tới đầu tiên ít nhất là đều điều khiển một con yêu thú hoặc yêu trùng hơn ba con yêu thú và yêu trùng có kích thước khổng lồ tản ra pháp lực dao động và pháp khí làm người ta không thở nổi rắc rắc gần như đồng thời người tu đạo của thiên lang hư không điều khiển yêu thú yêu trùng chợt bóp nát một thứ bù kỳ lạ ở trong tay Từng làng khí kim thiết màu đen cực nồng lập tức bao phủ lấy người tu đạo và dị trùng với một tốc độ cực nhanh tạo thành một bộ khôi giáp bằng tinh kim bọc toàn thân người tu đạo và yêu thú. Đám người tu đạo thiên lang hư không điều khiển yêu thú. Yêu trùng khiến cho người ta không thở nổi lao ra giống như một đội quân của ma thần thời cổ. Hơn 300 người tu đạo của thiên lang hư không đó xông thẳng vào trong đội hình của huyền môn chính đạo. Khi khống chế yêu thú và yêu trùng, Người tu đạo của Thiên Lang Hư không rất quen thuộc sử dụng thân thể khổng lồ của chúng để bảo vệ mình. Một vài thứ bùa và pháp bảo cấp thấp có tạo ra mấy vết rách trên lớp giáp nhưng không thể xuyên qua được lớp vẫy của yêu thú. Đối với phần lớn người tu đạo mà nói thì thân thể so với đám dị thú đều rất yếu. Đám dị thú của Thiên Lang Hư không giao chiến với người của huyền môn chính đạo. mỗi một lần đối mặt liền có rất nhiều người tu đạo thi triển pháp thuật không hiệu quả hoặc né tránh không kịp mà hóa thành một làng sương máu mà một vài yêu thú và yêu trùng không chỉ có thân thể mạnh mẽ pháp thuật tấn công cũng kinh người mặc dù pháp thuật tấn công của chúng hết sức đơn giản cơ bản chỉ phóng ra cột lửa hoặc sấm sét nhưng uy lực và tốc độ thi triển pháp thuật thì hơn xa người tu đạo kim đan kỳ chỉ có năm chục con yêu thú và yêu trùng khi đối mặt với người tu đạo bị đánh thành cho bui hoặc rơi xuống. Số yêu thú và yêu trùng còn lại xông vào trong trận khiến cho người tu đạo xung quanh không bị chết thì cũng bị thương nặng tạo thành rất nhiều lỗ hổng. 7, 800 người tu đạo Thiên Lang hư không bám theo sau cũng xông thẳng vào tận khiến cho tuyến dậu của Huyền môn chính đạo rối loạn. Lúc này, số lượng người tu đạo của Huyền môn chính đạo vượt xa người của Thiên Lang hư không nhưng chỉ với 7 Tám trăm người tu đạo tập hợp lại ít thì mấy người, nhiều là mười người khiến cho bên phía huyền môn chính đạo bị chia cắt rồi bao vây. Sao lại thế này? Mà điều khiến cho đám người mộ cửu tầng tái mặt vẫn còn chưa hết. Có ít nhất mấy trăm người tu đạo thiên lang hư không từ trong trận bão cát lại xuất hiện. Mà đám người đó cũng không xông vào trong trận chỉ tản ra xung quanh bao vây đoàn người huyền môn chính đạo khiến cho không một ai trốn được thoát. Bị Hoa Bạch Linh trong Trung Nam Nhị Lão Vạch Trần đúng là lúc đầu, trưởng giáo mộ cửu tầng của không động có giả tâm rất lớn. Xong trận đánh 400 năm trước với U Minh Huyết Ma, cung Luân làm sao mà nổi lên đứng đầu thiên hạ? Đó chẳng phải là rất nhiều chuyện do cung Luân xuất hiện khiến cho nhiều tông môn cứ vậy coi họ cầm đầu. Mà mỗi lần dẫn đầu, cung Luân đều có thể nhận được nhiều điều tốt. Hiện tại sau khi cung Luân bị diệt, thực lực mạnh nhất trong huyền môn chính đạo là Thục Sơn. Nếu như Thục Sơn đi đầu thì không động không thể vượt qua được. Chương 637 Toàn tính buồn cười Một lòng đoạt bảo khó thoát thân. Vì vậy mà mộ cửu tần mới nhân Thục Sơn chưa tới liền vội vàng khai chiến với người tu đạo thiên lang hư không. Còn về phần lạc bắc thì lại càng không thể bắt tay bỏ qua mối quan hệ với núi Chiêu Diêu và Trạm Châu Trạch Địa. chỉ dựa vào việc lạc bắc có thể đối đầu với côn luân thì thực lực bên phía hắn hơn xa không động mà nếu liên minh với lạc bắc thì không chừng còn phải để cho hắn đứng đầu trong kế hoạch của mộ cửu tần thì phải nắm chắc chuyện tiêu diệt người tu đạo thiên lang hư không ở gần nam thiên môn bởi vì từ những tin tức nhận được trước đó người tu đạo thiên lang hư không tập trung một bộ phận nhỏ ở đây không tới ngàn người Hơn nữa trong sự tưởng tượng của mộ cửu tần thì cho dù diệt được cung luân nhưng thiên lang hư không cũng bị tổn thất nặng. Hơn nữa bọn chúng còn phải phái người để phòng thủ cung luân nên không thể đưa nhiều người tới đây. Chưa nói mộ cửu tần còn mời cả hiểu thiện chân nhân. Thật buồn cười đó là mộ cửu tần không biết sự hùng mạnh của đám người hoàng vô thần, huyền vô thượng và lạc bắc. Trong suy nghĩ của y và nhiều người huyền môn chính đạo thì Thập Đại Kim Tiên Cùng luôn chỉ có tu viên Nguyên Anh Hậu Kỳ nên có khả năng hoàng vô thần cũng chỉ vượt qua được một lần thiên kiếp mà thôi. Đúng là trong vòng mười mấy năm qua, dường như người tu đạo Nguyên Anh Hậu Kỳ đã là những nhân vật cấp cao nhất trong giới tu đạo hiện nay. Mà bản thân mộ cửu tần cũng đã tu luyện tới Nguyên Anh Hậu Kỳ gần tới độ kiếp kỳ. Hơn nữa họ còn có một vị hiểu thiện chân nhân vượt qua một lần thiên kiếp. Đừng nói là côn luân mà đám người thiên lang hư không ở đây cũng nắm chắc tiêu diệt. Nhưng khi đối mặt thực lực mà đám người tu đạo thiên lang hư không thể hiện đúng là kinh người. Chỉ trong một lát, số người huyền môn chính đạo ngã xuống đã vượt qua 7, 800 người. Mà số lượng người tu đạo bay ra từ trong trận bão cát cũng vượt qua 1,300. trăm người. Nhìn thấy cảnh tượng đó, mộ cửu tần tái mặt nhưng vẫn cắn răng. một cái pháp bảo có phần đôi hình tam giác phần đầu dài nhọn dài tới ba thước tản ra ánh sáng màu vàng chói mắt xuất hiện trước mặt bề mặt của cái pháp bảo đó phủ đầy những phù điêu tinh xảo những phù điêu đó do những chữ phạn cổ hợp lại tạo thành những hình ảnh như kể lại chuyện thần vương phục ma trong phật môn cái pháp bảo đó tản ra pháp lực dao động rất mạnh nhưng bản thể của nó lại có những vết nứt từ trong đó thi thoảng lại lóe lên những tia sáng Cái pháp bảo này rõ ràng là một cái cổ bảo có quy lực rất mạnh nhưng cũng giống như thúc anh hát vân nang của lạc bắc trước đây. Phôi của nó đã bị hủy hoại. Mỗi một lần sử dụng mức độ hủy hoại sẽ càng tăng thêm. Vốn mộ cửu tần tiết không muốn sử dụng cái pháp bảo này nhưng bây giờ tình hình khiến cho y đành phải lấy nó ra. Rắc rắc. Được chân nguyên của mộ cửu tần tràn vào cái pháp bảo đó hóa thành một tia sáng màu vàng xuyên thấu ba người tu đạo của thiên lang hư không ở trước mặt. Bị tia sáng đó xuyên qua, thân thể người tu đạo đó chỉ xuất hiện một vết thương nhỏ to bằng ngón tay cái tuy nhiên lại không còn sức sống mà rơi xuống đất. Trong nháy mắt đánh chết ba người tu đạo thiên lang hư không nhưng cái pháp bảo của mộ cửu tần cũng thu hút sự chú ý của những người tu đạo thiên lang hư không khác. Một người tu đạo thiên lang hư không đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của mộ cửu tần. Lúc này, trong phạm vi trăm trượng xung quanh người mộ cửu tần có tới ba... 40 người đang đấu phép kịch liệt nhưng người tu đạo thiên lang hư không mặc đạo bảo có hình cửu cung bát quái lại thu hút gần như toàn bộ sự chú ý của y. Bởi vì trên đường đi của người đó không một người nào bên phía huyền môn chính đạo có thể cản được y. Một thứ cảm giác nguy hiểm đột nhiên xuất hiện, mộ cửu tần liền giơ tay. Cái pháp bảo mà y vừa mới lấy ra lập tức lao thẳng về phía người tu đạo đó. Một quần sáng màu lam đột nhiên trắng trước mặt cái pháp bảo của mộ cửu tần. Suệt. vô số những tia sáng tản ra từ cái pháp bảo lập tức biến mất a người tu đạo mặc đạo bào bác quái hơi thốt lên một tiếng kêu nhưng y cũng không hề kinh hoàng chỉ khẽ cử động hai tay một cái bảo tháp như tạo thành từ vô số những lá bùa xuất hiện phích lịch thần sử của ta trong nháy mắt sắc mặt của mộ cửu tầng trắng bệch cho dù hắn có điều khiển thế nào thì cái cổ bảo của y vẫn ở trong cái trận lớn đó muốn tới không được mà lui lại cũng không xong hiểu thiện chân nhân Theo bản năng, mộ cửu tần nhìn về phía hiểu thiện chân nhân nhưng lúc này sắc mặt của lão cũng trắng bệt như y. Người đang chống lại hiểu thiện chân nhân chính là Tùng Hạt Thần Quân. Bất kể hiểu thiện chân nhân phóng ra cái pháp thuật nào cũng bị cái ma trảo của Tùng Hạt Thần Quân chọc một nhát lập tức tan nát, cơ bản không thể địch nổi. Cũng giống như mộ cửu tần lần này hiểu thiện chân nhân rời núi cũng ôm một mối hùng tâm. Hiện tại trên danh nghĩa Mân Sơn Tông Ngoại trừ chiếm được một ngọn núi có linh khí ra thì cũng chẳng khác tán tu là mấy. Hiểu thiện chân nhân bế quan độ kiếp thành công vượt qua một lần thiên kiếp cho nên tâm trạng cũng cực cao. Dù sao thì cách đây 400 năm tu vi vượt qua một lần thiên kiếp cũng đủ ngang dọc trong thanh hạ đối đầu được với U Minh Huyết Ma. Nhưng sau khi vượt qua một lần thiên kiếp rất nhiều pháp bảo lúc trước không còn thích hợp để sử dụng. Nếu muốn dựa vào một vài thứ pháp bảo ở Mân Sơn Tông thì gần như không thể được. Không có pháp bảo phù hợp mà giao đấu với nhân vật vượt qua một lần thiên kiếp chắc chắn sẽ chịu thiệt. Tham gia trận đại chiến này, y hy vọng có được một vài thứ pháp bảo lợi hại. Mặc dù không có pháp bảo đặc biệt thì với chiếm được số lượng nhiều cũng giúp Mân Sơn Tông ngôi lên. Trong tính toán của hiểu thiện chân nhân cho dù không thể tiêu diệt toàn bộ người tu đạo của thiên lang hư không hoặc là bị thua trận chiến này thì với tu vi của lão muốn bỏ chạy cũng được. Nhưng lão không thể ngờ được đối phó chỉ cần một người đã áp chế khiến mình không có sức trả đòn. Hơn nữa cái pháp bảo hình con bạch hạt dưới chân đối phương có tốc độ động cực nhanh khiến cho lão không thể trốn thoát. Bản thân đối thủ của y có lực lượng pháp thuật và sự thuyên chuyển nguyên khí vượt qua lão là nhân vật vượt qua hai lần thiên kiếp. Hơn nữa bên phía đối phương, nhân vật vượt qua một lần thiên kiếp không phải chỉ có một mình y ở nơi này làm gì có một bộ phận nhỏ người tu đạo Thiên Lang hư không? Cho dù toàn bộ Thục Sơn có mặt cả Yến Kim Tạ và Vũ Nhược Trần tới đây thì cũng chưa chắc thắng nổi người tu đạo Thiên Lang hư không. Thiên Huyền Băng Phượng, Hoàng Kim Cự Viên. Nhưng đúng lúc này một vài người tu đạo huyền môn chính đạo chợt hoang hô. Một tiếng phượng gáy vang lên và một tiếng trống to tràn ngập hơi thở từ thời hồng hoang. Chưởng giáo mân hàng phong của phái Đông Hải và một lão đạo của vu Sơn Tông không biết sử dụng pháp thuật hay giải trừ phong ấn mà gọi ra một con thiên huyền băng phượng cao tới hơn 20 trượng và một con cự viện cao hơn 10 trượng, toàn thân đầy lông màu vàng. Thiên huyền băng phượng và hoàng kim cự viên đều là dị chủng từ thời thượng cổ có thể hình vượt qua vô số yêu trùng và yêu thú của thiên lang hư không? Hơn nữa uy lực của chúng đám yêu thú và yêu trùng của Thiên Lang hư không không thể địch lại. Chỉ thấy một làn nguyên khí màu trắng lạnh kinh người theo tiếng phượng gáy được phun ra từ miệng của Thiên Huyền Băng Phượng khiến cho năm, sáu người tu đạo kết hợp với yêu thú của Thiên Lang hư không biến thành băng. Còn Hoàng Kim Cự Viên cao hơn 10 trượng thì dường như không có pháp thuật công kích từ xa mà chỉ biết cận chiến. Nhưng sức lực của cự thú từ thời hồng hoang chỉ có thể nói là khủng bố, chỉ trong chốc lát nó đã xé nát mấy con yêu thú. mà pháp bảo và pháp thuật của người tu đạo thiên lang hư không ở gần tấn công trúng người hoàng kim cực viên chỉ khiến cho lớp lông của nó tản ra những tia chớp màu vàng rồi pháp bảo và pháp thuật bị bắn ngược trở lại chỉ trong khoảng khắc đã có hơn 20 người tu đạo và yêu thú của thiên lang hư không bị chết bởi hai con dị thú mà phái đông hải và vu sơn tông gọi ra mà người tu đạo thiên lang hư không dường như cũng không khống chế nổi yêu thú của mình khiến cho chúng rối loạn nhất thời cuộc chiến hơi có chiều hướng đảo ngược Chương 638, sấm sét hiện ra không tiếng động, hai con dị thú này cũng được. Nếu thu được chúng thì nhất định có thể luyện chế được đan dược và pháp bảo tốt. Thiên Hư Sơn chủ, ta đối phó với Hoàng Kim Cự Viên, còn ngươi ra tay với Băng Phượng. Nhưng phần lớn người tu đạo của Huyền Môn Chính Đạo còn chưa kịp hoang hô, Thiên Hư Sơn chủ và Luyện Tinh Sơn chủ cũng xuất hiện trên đầu hai con dị thú. Sau khi nói với Thiên Hư Sơn chủ một câu xong, Luyện Tinh Sơn chủ liền trung tay bắn ra 10 lá bùa trúng người Hoàng Kim Cự Viên. Hơn 10 lá bùa màu lục nhìn như những cái vẫy dính lên người Hoàng Kim Cự Viên đột nhiên biến thành màu vàng kim. Từ chúng bắn ra những tia chớp dường như lôi cương ẩn chứa trong cơ thể của Hoàng Kim Cự Viên bị chúng hút ra. Hoàng Kim Cự Viên gào lên một tiếng, hai tay cào cấu lên người định xé rách những lá bùa nhưng chúng như dính chặt vào da thịt khiến cho nó không xé rách được. lão đạo vu sơn tông thả hoàng kim cự viên thấy tình hình không ổn lập tức lấy ra một cái pháp bảo nhìn như cái địa sáu cạnh định thu hồi hoàng kim cự viên lại nhưng con thú đã lọc vào mắt của luyện tinh sơn chủ sau tiếng cười lạnh từ tay y lại có hơn 10 lá bùa màu bạc liên tục bắn về phía lão đạo vu sơn tông lão đạo vội vàng lấy ra một cái pháp bảo giống như hồ lô tản ra một thứ ánh sáng màu xanh trắng trước mặt tuy nhiên chỉ mới tia sáng màu bạc thứ ba bắn tới cái hồ lô đó đã bị đánh nát khiến cho lão liên tục phi độn né tránh và thi pháp ngăn cản không còn cơ hội để thu hồi hoàng kim cự viên phía bên kia trên người băng phượng cũng xuất hiện sáu cái vòng to màu đồng trên bề mặt có những ký hiệu cổ xưa những cái vòng siết chặt lại khiến cho băng phương liên tục gào thét một làn nguyên khí cực lạnh bám vào khiến cho những cái vòng đó dính đầu băng tuyết Nếu như pháp bảo bình thường bị nguyên khí của băng phượng đóng băng thì có lẽ đã vỡ vụn nhưng sáu cái vòng đó của thiên hư sơn chủ lại không bị ảnh hưởng. Chưởng giáo mân hàng phong của Đông Hải thấy thế quá sợ hãi chẳng kịp nghĩ nhiều. Y vung tay lên phóng ra một tấm vọng giống như lưới đánh cá tản ra ánh sáng màu tím chụp xuống đầu thiên hư sơn chủ. Pháp bảo của giới tu đạo các ngươi đúng là tốt xấu lẫn lộn. Một thứ pháp bảo như vậy cũng dám lấy ra trước mặt ta. Thiên Hư Sơn chủ cười lạnh một tiếng rồi không hề hoang mang vùng tay bắn ra một cuồng lửa màu bạc. Ngay lập tức, cuồng lửa đó va chạm với cái lưới màu tím của Mân Hàng Phong rồi đốt cháy nó trong nháy mắt. Trong nháy mắt khi cuồng lửa màu bạc và cái võng màu tím chạm vào nhau. Tinh thần của Mân Hàng Phong liên hệ với cái pháp bảo cảm thấy vô cùng khó chịu vì một làn hơi nóng xuất hiện trong thức hại khiến cho máu huyết trong người cũng tưởng chừng bị đun sôi. Mân hàng phong hoảng hốt vội vàng bắt pháp quyết ngưng tụ vô số huyền băng thành những cái băng lăng giống như hạt mưa đánh về phía cái lưới màu tím. Tuy nhiên khi băng lăng va chạm với ngọn lửa màu bạc lập tức bị bốc khói cơ bản không thể ngăn ngọn lửa đó thiêu đốt cái võng. Chỉ trong khoảng khắc cái lưới màu tím có uy lực không tầm thường bị ngọn lửa bạc của thiên hư sơn chủ đốt cho thành nước. Hai luồng chân khí một đen một trắng tạo thành bức hình thái cực độ tản ra ánh sáng chật bùng nổ giữa không trung. Quy lực tản ra từ nó khiến cho người tu đạo tu vi kim đang kỳ trở xuống đều không thể tới gần nó trong phạm vi mười trường. Phóng ra cái thái cực đồ đó chính là hoa bạch linh và chung yếu ly. Lúc này xung quanh hai người xuất hiện hai cuồng lửa đen trắng quay cuồng, rõ ràng là họ đã lưu chuyển chân nguyên tới mức cao nhất. Dưới sự bao phủ bởi hai ngọn lửa, sắc mặt của cả hai thật sự rất khó coi. Cái thái cực đồ hai màu đen trắng tản ra uy năng cực mạnh là một thứ bí thuật của trung nam nhị lão. Cả hai người liên thủ sử dụng lực lượng chân nguyên bản thân để thi triển hoàn toàn dễ dàng tiêu diệt người tu đạo tu vi độ kiếp trì. Tuy nhiên một người tu đạo mặc pháp y màu đen nhìn hết sức trầm mặc của thiên lang hư không vẫn ép cho cả hai gần như không thở nổi. Cả hai người không biết người tu đạo mặc pháp y màu đen trên đó có hình dạng của vô số những thanh tiểu kiếm chính là hắc thạch thần quân. Tuy nhiên với thuộc vọng khí của mình. bọn họ có thể khẳng định người tu đạo thiên lang hư không này là nhân vật vượt qua một lần thiên kiếp hiện tại bên trong đội hình của người tu đạo thiên lang hư không đã xuất hiện có tới ba bốn nhân vật vượt qua một lần thiên kiếp ngoại trừ những nhân vật này ra còn có rất nhiều người tu đạo thiên lang hư không có tu viên nguyên anh hậu kỳ trở lên không ngờ chúng ta lại muốn diệt một đám người tu đạo thiên lang hư không như thế này lúc này chung năm nhị lão đều hết sức đau khổ Cảm giác bản thân bọn họ đúng là một thứ trò cười đối với người tu đạo thiên lang hư không. Trên thực tế lần này huyền môn chính đạo cơ bản đã dốc hết gần như toàn bộ cất dấu. Rất nhiều vị Thái Thượng trưởng lão trước đây chưa bao giờ xuất hiện như họ cùng với các vị tông chủ đều rời núi. Cộng lại cũng có tới 20 người tu đạo nguyên anh kỳ trở lên. Ngoài huyền thiên băng phượng và hoàng kim cự viên ra, rất nhiều người cũng có những pháp bảo cực mạnh. Nếu để cho bọn họ có thời gian ra tay thì cũng có thể tạo ra lực sát thương không tầm thường. Nhưng hiện tại thì quan trọng nhất là người tu đạo cấp cao nhất bên họ lại không thể ép được người tu đạo đứng đầu bên phía thiên lang hư không. Tu vi một làng thiên kiếp bị hai lần thiên kiếp chặn. Nguyên Anh Hậu Kỳ bị độ kiếp kỳ chặn. Một đám người tu đạo Nguyên Anh Kỳ trở lên bị ép không có sức trả đòn. Thậm chí rất nhiều người bị đánh cho chẳng có cơ hội sử dụng pháp bảo. Ngay từ đầu khi 20 pho tượng đã tấn công chỉ có hai ba trăm người chết. Nhưng khi bị nhã dịch thần quân và tùng hạt thần quân áp chế rồi người thiên lang hư không tấn công cùng với ba trăm con yêu thú, bên phía huyền môn chính đạo chết ít nhất bảy, tám trăm người. Cứ mỗi mười lăm phút, bên phía huyền môn chính đạo lại có vô số người rơi xuống như lá rụng. Toàn bộ khung cảnh bên ngoài nam thiên môn gần như biến thành một cái lò sát sinh của một phía. Từ lúc huyền môn chính đạo bắt đầu chém giết với thiên Lang hư không, trong khoảng thời gian thật ngắn số lượng người của huyền môn chính đạo đã mất đi hơn nữa. Vốn có 5.000 người vậy mà bây giờ chỉ còn lại chừng 2.000. Bị lừa. Ở đây không phải là một bộ phận nhỏ của thiên Lang hư không. Cứ tiếp tục thế này cơ bản chúng ta chẳng có ai trốn thoát. Tất cả sẽ bị giết hoặc bị bắt. Lúc này... Chưởng giáo Mộ Cửu Tần của không động phát hiện được số người Thiên Lang hư không xuất hiện dường như không kém hơn họ là mấy. Nói cách khác tổng số người tu đạo Thiên Lang hư không đạt tới 2000. Hơn nữa, Mộ Cửu Tần cũng phát hiện bên phía người tu đạo Thiên Lang hư không cũng thay đổi phương pháp chiến đấu không còn giống như cơn gió thu cuốn lá và tận hết sức đánh chết người của Huyền môn chính đạo. Bọn chúng bắt đầu cố gắng bắt người bên phía họ. thiên lang hư không là một cái không gian loạn lưu thiếu thốn linh khí mà tại sao lại có nhiều người tu đạo tu vi độ kiếp và vượt qua thiên kiếp như thế này lúc này mộ cửu tần hoàn toàn không thể nghĩ được một điều hết sức đơn giản bốn năm trước bọn họ đã trải qua loạn u minh huyết ma mà giới tu đạo thiên lang hư không đã có cả ngàn năm không xảy ra đại loạn hơn nữa quan trọng là hiện tại cả thiên lang hư không thành một thể thống nhất chứ không chia năm xẻ bảy như họ Mọi người nhanh chóng tập trung lại, xong. Cho dù vậy thì lúc này ít nhất mộ cửu tần còn nhận rõ được tình hình mà hét lên. Nếu như theo lời y mọi người hợp lực phá vây thì cho dù vẫn bị tổn thất nhưng ít ra cũng có một nhóm người thoát khỏi không bị diệt sạch. Nhưng câu nói của y chỉ mới hét lên được một nửa thì đã nhìn thấy một cái bóng đỏ như máu xuất hiện trước mặt rồi nhào lên người. Sau đó một thứ giống như máu tươi chui qua miệng mà tràn vào trong cơ thể của y. Chân nguyên trong cơ thể mộ cửu tần lập tức dao động nhưng không thể ngăn được thứ đó chui vào mà còn bị nó nuốt chửng. Chỉ trong thời gian chừng hai hơi thở, một nhân vật đứng ở tầng lớn trên cùng của giới tu đạo như mộ cửu tần giả biến thành một cái xác khô. Mà một cái bóng đỏ như máu cũng chui ra khỏi người của y, sau đó vô số những cái bóng đó nhanh chóng hội tụ lại thành u minh huyết ma. Chương 639, Quy thế vô tận Ngay khi mộ cửu tần bị u minh huyết ma đánh chết, băng phượng bị sáu cái vòng phủ kín những ký hiệu cổ xưa thích chặt chật vang lên những tiếng động. Đúng vào lúc này, hai vần kiếm quang đột nhiên chém lên một cái vòng tròn màu đồng trên người băng phượng khiến cho nó bắn lên hai cuồng lửa. Mân Hàng Phong đảo mắt nhìn thì thấy hai quần kiếm quan đó chính là của Lâm Phong Ý và một tên đệ tử thuộc Sơn khác là Đỗ Mẫn Thiên lúc trước đưa ra ý kiến bảo bọn họ chờ đợi Lạc Bắc và người của thuộc Sơn phóng ra. Ngay lập tức Mân Hàng Phong nở nụ cười thảm, vô ích thôi. Tu vi của người này hơn xa chúng ta. Bây giờ thế đã mất, các ngươi nhanh chóng chạy đi. Chạy? Đâu có dễ như vậy. Thiên hư Sơn chủ nhìn hai tên đệ tử thuộc Sơn định chém đứt cái vòng của mình giải thoát cho băng phượng mà cười lạnh. Trận chém giết như bão táp mưa sa hiện tại có ít nhất hơn trăm người thiên lang hư không dưới sự sai khiến của nhã dịch thần quân rời khỏi trận chiến mà bao vây xung quanh. Trừ khi bên phía đối phương có pháp bảo bỏ chạy lợi hại nếu không cho dù người tu đạo nguyên anh hậu kỳ cũng đừng mong trốn thoát. Chưa nói vừa rồi mới chỉ đối mặt toàn bộ người tu đạo nguyên anh trung kỳ trở lên gần như bị bọn họ giao chiến. Đúng lúc này, một thứ cảm giác nguy hiểm đột nhiên xuất hiện trong đầu Thiên Hư Sơn Chủ. Bởi vì vào lúc này, y đột nhiên cảm thấy một làn hơi thở cực mạnh lao về phía mình. Gần như không hề có một chút chần chừ, quanh thân Thiên Hư Sơn Chủ lập tức xuất hiện một quần sáng màu bạc rồi lao thẳng về phía nhã dịch thần quân. Lạc Bắc Ngươi tới đúng lúc. Ta đang muốn xem ngươi có thủ đoạn gì. Khác với Thiên Hư Sơn Chủ Luyện Tinh Sơn chủ cũng cảm nhận được làng hơi thở quen thuộc nhưng y không sợ mà còn lấy làm mừng. Két. Một hạt châu đỏ như máu đang nằm trong miệng bị y cắn nát. Quanh người y chợt xuất hiện một màn hào quang màu đỏ nhìn giống như màn hào quang máu. Đồng thời, pháp lực dao động trên người y cũng tăng lên cực nhanh rồi từng làng tinh vân lóng lánh tản ra quanh người y cùng với việc lấy ra cái pháp bảo hình mái ngói hóa thành cái chu y màu xanh. một tia sáng lóe lên rồi một cái nguyên anh như ngưng tụ từ tinh vân cũng lao lên trên đỉnh đầu hai tay cầm một cái ngọc giảng màu trắng cái ngọc giảng đó tản ra ánh sáng bao phủ toàn bộ thân thể và không gian trong phạm vi trăm trường bị quần sáng đó bao phủ pháp lực dao động của người tu đạo thiên lang hư không và huyền môn chính đạo đều giảm xuống không thể giữ được việc ngự không mà rơi xuống Cái pháp bảo bản mệnh giống ngọc giảng của luyện tinh sơn chủ tản ra thứ ánh sáng màu trắng có tác dụng tương đương với pháp thuật của Bắc Minh Vương, nhanh chóng làm tan rã chân nguyên trong thân thể đối phương. Quy lực của nó không thua gì huyền bảo thời cổ. Nhưng thấy luyện tinh sơn chủ đột nhiên ra tay, nhã dịch thần quân biến sắc vội vàng kêu lên, luyện tinh sơn chủ mau lùi lại. ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nhã dịch thần quân còn chưa dứt lời. quần sáng màu trắng đã bị một thứ lực lưỡng khổng lồ xé thành hai nữa một tia sáng trong suốt nhẹ nhàng tách màn hào quang đỏ như máu quanh người luyện tinh sơn chủ rồi chia nguyên anh và thân thể của y ra làm hai trong ánh mắt không thể tin nổi của y ngay lập tức hơn 10 ngọn lửa màu tím từ trên cái bóng đó bay ra khiến cho thân thể và nguyên anh của luyện tinh sơn chủ cùng với mười mấy người tu đạo thiên lang hư không ở gần đó biến thành cho bụi luyện tinh sơn chủ là một kỳ tài trăm năm hiếm gặp của thiên lang hư không Cái pháp bảo bản mệnh giống như ngọc giảng của nát vốn là một quyển đạo thư thời cổ, bản thân nó ghi lại công pháp của một vị đại tu sĩ rất mạnh nhưng sau đó bị phá hủy cho nên người tu đạo sau này không thể đọc được công pháp trên đó. Cái thứ còn sóc đối với người tu đạo mà nói thì chỉ là vật vất đi. Nhưng luyện tinh sơn chủ lại nhờ vào nó nhận một vài thứ để hấp thu nguyên khí và chân nguyên. y đã dung hợp nó với nguyên anh của mình mà biến thành một thứ pháp bảo có thể biến chân nguyên trong đối thủ thành linh khí của trời đất hơn nữa bản thân y cũng có may mắn chuyện được rất nhiều cách luyện khí vì vậy mà số lượng pháp bảo trên người y nhiều hơn người tu đạo thiên lang hư không khác nhưng luyện tinh sơn chủ rất kiêu ngạo khi y ở thiên lang hư không chưa bao giờ giao đấu với người tu đạo vượt qua hai lần thiên kiếp nêu không biết nhân vật như vậy sử dụng pháp thuật có uy lực tới mức độ nào Chưa nói công pháp của Lạc Bắc mở một vạn ba ngàn chư thiên khiến cho chân nguyên trong cơ thể nhiều hơn người tu đạo khác. Đối với hắn, cái pháp bảo của y chẳng khác nào một đống lửa đòi sáng với mặt trời. Bản thân Lạc Bắc chủ động đánh lén, nếu y dốc hết sức phòng thủ thì có lẽ còn chống được một đòn dốc toàn lực của Lạc Bắc. Nhưng hiện tại y lại đối công với Lạc Bắc thì đúng là tự tìm cái chết. Lạc Bắc Nhìn thấy luyện tinh sơn chủ vừa mới đối mặt đã bị đánh chết khiến cho thiên hư sơn chủ và hiểu thiện chân nhân, mân hàng phong cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Mới vừa rồi thiên hư sơn chủ cũng cảm thấy lạc bắc có sát ý cực cao đối với mình. Nếu như y không chủ động lùi lại thì bây giờ bản thân cũng chết giống như luyện tinh sơn chủ. Và cho dù là hiểu thiện chân nhân vượt qua một lần thiên kiếp cũng cảm thấy mình không thể chống lại nổi một đòn vừa rồi của lạc bắc. lão thấy cùng là tu vi vượt qua hai lần thiên kiếp nhưng uy lực pháp thuật của tùng hạt thần quân cũng không thể sánh với lạc bắc luyện tinh sơn chủ lạc bắc ngươi chết đi cùng lúc đó tùng hạt thần quân nhã dịch thần quân hắc thạch thần quân cũng nổi điên luyện tinh sơn chủ là một nhân vật quan trọng của thiên lang hư không với sự có mặt của y tương đương với một nguồn bùa và pháp bảo cùng cuộn xuất hiện Cho dù những nhân vật cấp bậc như họ muốn có được yêu gian hay dị bảo cũng đều phải nhờ luyện tinh sơn chủ. Nhưng một nhân vật như vậy lại bị Lạc Bắc giết chết. Đắc! Đắc! Đắc! Một quần sáng bảy màu giống như con khổng tước xuề đuôi và một ngọn lửa màu lam tản ra trên người nhã dịch thần quân và Hắc thạch thần quân lao về phía Lạc Bắc. Cùng lúc đó, cái ma trảo màu vàng của Tùng hạt thần quân cũng xuất hiện trên cao rồi giáng thẳng xuống đầu Lạc Bắc. Cả một cái thiên lang hư không rộng lớn mà không có ai dám đánh với ta một trận, chỉ dám dựa vào số đông thôi sao? Chỉ với các ngươi mà muốn giết cả giới tu đạo chúng ta. Thiên đô thần quân chính là tấm gương cho các ngươi. Âm thanh của lạc Bắc vang lên trong thức hải của mọi người. Rất nhiều người tu đạo tu vi thấp chấn động tê dại không khống chế nổi chân nguyên của bản thân. Đó là thiên đô thần quân. tất cả người tu đạo thiên lang hư không đều nhìn thấy quần sáng của nhã dịch thần quân và hắc thạch thần quân bị một đống pháp ấn di đà nhỏ bé của lạc bắc cản lại và một điểm sáng màu hồng từ mi tâm của lạc bắc lao ra đón lấy cái ma trảo màu vàng từ trên cao phóng xuống còn cái ma trảo của tùng hạt thần quân như bị đốt đột nhiên rụt lại không dám chạm vào cái ma trảo kia tia sáng màu hồng đó chính là một đóa mạng đà la bên trong phong ấn một người tu đạo Người đó chính là thiên đô thần quân bị Lạc Bắc bắt giữ trước đây. Kinh sợ. Lạc Bắc tham gia trận chiến giết chết luyện tinh Sơn Chủ cũng đã nhận thấy giữa thiên lang hư không và huyền môn chính đạo đã rơi vào cảnh một bên bị giết hại. Bên phía huyền môn chính đạo thua không gượng lại được cơ bản không còn chút khí thế. Cho nên Lạc Bắc cố tình nói vậy đồng thời phóng thiên đô thần quân bị mình bắt giữ. Làm như vậy có thể khiến cho Tùng Hạc Thần Quân trùng tay sợ đánh lạc bắt mà làm hại tới Thiên Đô Thần Quân. Hơn nữa đưa ra tù bình bị mình bắt để thị uy đồng thời tỏ rõ vũ lực của mình. Ngay cả Tùng Hạc Thần Quân và Nhã Dịch Thần Quân cũng không dám đối đầu một mình với hắn. Thiên Đô Thần Quân cũng bị bắt giữ. Thiên Đô Thần Quân ở Thiên Lang Hư không được gần như toàn bộ người tu đạo ngưỡng mộ. Bây giờ nhìn thấy Thiên Đô Thần Quân bị bắt như một con dê đợi làm thịt. Phần lớn người tu đạo của thiên lang hư không có mặt đều không giữ được tinh thần. Oanh Ngay cả nhã dịch thần quân, hắc thạch thần quân nhìn thấy thiên đô thần quân cũng hơi do dự khi thi triển pháp thuật khiến cho lạc bắc sử dụng kiếm nguyên và huyền bảo màu lam đẩy lùi. Chương 640, người này phải giết, hắn tu luyện pháp thuật gì mà có nhiều nguyên anh đến vậy? Mọi người còn nhìn thấy theo từng dòng khí màu vàng phục ra từ các khiếu huyệt trên người Lạc Bắc tạo thành một đám mây vàng giống như trận pháp. Trong ngàn tia sáng chiếu rọi và nguyên khí chấn động còn nghe thấy cả tiếng nhạc. Trên đỉnh đầu của Lạc Bắc xuất hiện ba cái Nguyên Anh và một pho kiếm tông khổng lò màu vàng nhật cũng xuất hiện sau lưng hắn. Ngoài ra còn có năm tên ma thần cao hơn năm trượng cầm trong tay các loại pháp khí. Trong ba cái Nguyên Anh thì một cái Lạc Bắc bắt Nguyên Anh đệ tử Thái hư lão tổ rồi luyện thành. Chuẩn bị dung hợp với Thiên Đô Minh Hà, luyện kiếm nguyên thứ hai. Hiện tại Lạc Bắc còn chưa có thời gian để luyện Thiên Đô Minh Hà thành bản mệnh kiếm nguyên nên cái nguyên anh đó cũng không có nhiều uy lực. Năm phò ma thần cao năm trượng kia cũng không phải là hóa thân mà Lạc Bắc tu luyện pháp thuật tạo ra. Đó là do hắn sử dụng Thiên Ma huyết thị đại pháp tạo thành. Nhưng hiện tại vì để cho người tu đạo Thiên lang hư không sợ hãi không còn sĩ khí hắn đành phải lôi ra hết. đừng nói là người tu đạo bình thường cho dù đám người hắc thạch thần quân cũng không biết những điểm đó họ chỉ thấy uy áp cuồn cuồn tản ra rồi xung quanh người lạc bắc lập tức xuất hiện nhiều nguyên anh và ma thần khiến cho chúng phải biến sắc răng rắc để lùi nhã dịch thần quân và hắc thạch thần quân kiếm quan màu đỏ bay ngang không trung khiến cho sáu cái vòng tròn màu đổ thít chặt nơi cổ băng phượng liền bị chặt dứt băng phượng gáy một tiếng mạnh mẽ rồi từ người nó tản ra một làn nguyên khí màu trắng Lâm Phong Ý Đỗ Mân Thiên Sư Huynh Người thuộc Sơn đang ở đâu? Sau khi để cho băng phượng thoát ra, âm thanh lạc bắc cũng vọng vào tai Lâm Phong Ý và Đỗ Thiên Mân. Đại trưởng giáo Vũ Nhược Tần cần tập hợp để tử kết kiếm trận. Bây giờ mới đang ở trên đường. Âm thanh của Lâm Phong Ý và Đỗ Thiên Mân cũng vọng vào tai Lạc Bắc. Tất cả tiến vào Nam Thiên Môn. Âm thanh của Lạc Bắc như từ trên chín tầng mây phủ xuống mang theo một làn sức mạnh mà người ta không thể kháng cự vang lên trong đầu mọi người. Hiện tại Lạc Bắc cũng không có thời gian để tức giận chuyện huyền môn chính đạo không chờ mình và Thục Sơn đã dám tập kích người tu đạo thiên lang hư không. Lạc Bắc hiểu rõ với thực lực của mình cùng lắm chỉ đối đầu với nhã dịch thần quân và tùng hạt thần quân mà không rơi vào thế hạ phong. Nếu như không nhân cơ hội người tu đạo Thiên Lang hư không bị hắn làm cho choáng váng mà chạy vào Nam Thiên Môn thì người của Huyền Môn Chính Đạo cũng vẫn bị người tu đạo Thiên Lang hư không giết. Chỉ có vào trong Nam Thiên Môn chờ người thuộc sơn tới rồi trong ứng ngoài hợp mới có cơ hội. Tùng Hạc thần quân, Hắc Thạch thần quân, Thiên khung thần quân, U Minh huyết ma đạo hữu. Hắn định chạy vào trong Nam Thiên Môn chờ cứu viện. Chúng ta không cần để ý tới những người khác. cứ giết hắn trước. Trong nháy mắt nhã dịch thần quân cũng kịp phản ứng. Theo tiếng hét của y, tùng hạt thần quân, hắc thạch thần quân, thiên khung thần quân, u minh huyết ma cùng nhau bao vây lạc bắc. Ngay cả trần thanh đế, thiên hư sơn chủ cũng xuất hiện phía sau tùng hạt thần quân và hắc thạch thần quân. Bất cứ ai trong số họ cũng đều là người có suy nghĩ, kiến thức rất nhiều. Bọn họ biết một mình lạc bắc quan trọng hơn tất cả những kẻ còn lại. Chỉ cần giết được Lạc Bắc thì cho dù những người khác có trốn vào trong Nam Thiên Môn, nhưng một khi trận pháp bị phá sẽ chẳng có ai chạy thoát. Tất cả sẽ bị họ giết. Chỉ với các ngươi mà muốn ngăn cản ta. Đúng vào lúc này, một cái kính nhỏ màu bạc đột nhiên xuất hiện trước mặt Lạc Bắc. Sau khi lấy ra cái kính nhỏ, quanh người hắn chợt tản ra ánh sáng rực rỡ. Vô số đạo kiếm cương phá thiên liệt màu vàng cùng với pháp ấn Di Đà và những đóa hoa sen màu tím nhưng nhụy vàng chợt lao ra xung quanh. Trong nháy mắt, Lạc Bắc như biến thành một quả tinh cầu tản ra đầy khí thế hủy diệt. Thập Tam Thiên Di Đà pháp ấn ngưng lôi thành trận. Sao lại có thể như thế này? Hiểu Thiện Chân Nhân cùng với Chung Nam Nhị lão là những nhân vật có tu vi cực cao trong huyền môn chính đạo. Vốn họ có suy nghĩ khác nên nhất thời còn do dự không muốn nghe theo lệnh của Lạc Bắc tiến vào trong Nam Thiên Môn. Nhưng lúc này nhìn thấy cảnh tượng đó cho dù hiểu thiện chân nhân cũng tái mặt mà phóng vào trong làng sương mù của Nam Thiên Môn. Đám người hiểu thiện chân nhân không biết Lạc Bắc lấy ra cái cổ bảo tạo hình lấy được từ Hoàng Thiên Thần tháp Y chỉ biết bản thân mình không chống nổi thập tam thiên di đà cùng với những đóa lôi liên. Nhưng bây giờ Lạc Bắc lại có thể phóng ra vô cùng vô tận những thứ đó. Đám người nhã dịch thần quân và tùng hạt thần quân gần như theo bản năng đều sợ hãi sử dụng pháp bảo và pháp thuật phòng ngự mạnh nhất của mình. Trong nháy mắt Lạc Bắc đã hóa thành 10 cái bóng đỏ như máu lao ra khỏi vòng vây của đối phương. Nhìn thấy những người này không ngăn được Lạc Bắc trốn vào trong Nam Thiên Môn. Trần Thanh Đế đang ở trong quần sáng của tự tại Ngọc Bai chợt nở nụ cười lạnh. Y mặc kệ Lạc Bắc mà phóng ra hai quần sáng màu lam về phía hai người tu đạo đang chạy về phía Nam Thiên Môn. Hai người đó chính là Lâm Phong Ý và Đỗ Thiên Mân của Thục Sơn. Trần Thanh Đế nhằm vào nhược điểm của Lạc Bắc. Trên đời này phần lớn người tu đạo có tu vi nghịch thiên đều là người lạnh lùng bất chấp thủ đoạn để nâng cao tu vi bản thân. Cho dù người tu đạo thiên Lang hư không thì cũng vì những lợi thế tương lai mà bắt tay với nhau. Nhưng Lạc Bắc lại không phải người như vậy. Quả nhiên Trần Thanh Đế phóng ra hai đạo pháp thuật đó lập tức hai đạo kiếm khí vô hình liền cắt nát chúng. Tuy nhiên Lạc Bắc hơi dừng lại một chút lập tức lại bị đám người nhã dịch thần quân và Tùng Hạt thần quân bao vây. Lúc này vì đám người nhã dịch thần quân, Tùng Hạt thần quân và phần lớn người tu đạo Thiên lang Hư không đều tập trung về phía Lạc Bắc định giết chết hắn cho nên hơn một nửa huyền môn chính đạo đã trốn được vào trong Nam Thiên Môn. Khắp không trung nhìn chỗ nào cũng là người tu đạo của Thiên lang Hư không. Mà phần lớn người tu đạo đã tạo thành một vòng vây bao bọc Lạc Bắc vào giữa. cảnh tượng khiến cho người khác nhìn thấy mà ớn lạnh trần thanh đế tuy nhiên lạc bắc cũng không hề kinh hoàng hắn vung tay lên bảy quần sáng đỏ như máu lập tức bao bọc hoàng kim cự viên phong ấn cả con yêu thú và những lá bùa của luyện tinh sơn chủ dính trên người nó rồi thu vào trong cơ thể cùng lúc đó hắn liếc mắt nhìn trần thanh đế ngươi đã đối đầu với ta nhiều lần bây giờ lại cấu kết với thiên lang hư không làm việc xấu bất chấp sự sống chết của nhiều người tu đạo Dám làm cách đó để giữ ta lại. Lần này ta sẽ cho ngươi phải chết. Buông cười. Sau khi bao vây lạc bắc, đám người nhã dịch thần quân, tùng hạt thần quân cũng không vội vàng ra tay. Bởi vì chờ càng lâu người tu đạo thiên lang hư không bao vây lạc bắc càng nhiều, vòng vây càng thêm chặt chẽ. Cho dù nhân vật cấp sơn chủ hay nguyên anh không phải là đối thủ của lạc bắc nhưng với số lượng người lại trong hoàn cảnh có chuẩn bị vẫn có thể giữ chân hắn lại. Khi nghe Lạc Bắc nói như vậy với Trần Thanh Đế, nhã dịch thần quân và tùng hạt thần quân cùng cười lạnh, Lạc Bắc. Bị chúng ta bao vây ngươi còn nghĩ có thể giết được đạo hữu Trần Thanh Đế? Mấy lời nói đó của các ngươi đi mà nói với luyện tính sơn chủ. Lạc Bắc liếc mắt nhìn nhã dịch thần quân và tùng hạt thần quân, có cái pháp bảo này các ngươi muốn biết ta định ra tay với ai cũng là điều khó. Trong bất kể các ngươi chưa chắc có người nào chống lại được một đòn hết sức của ta. Ta muốn diệt ai cũng không khó đâu. Đám người nhã dịch thần quân nhìn cái kính nhỏ màu bạc trước mặt Lạc Bắc mà hơi biến sắc. Vừa rồi đám người nhã dịch thần quân có thể cảm giác được rằng cái cổ bảo mà Lạc Bắc lấy được từ Hoàng Thiên Tông chỉ có tác dụng tạo hình chứ không có tác dụng nâng cao uy lực pháp thuật. Nhưng đúng như Lạc Bắc nói muốn phát hiện ra được trong số cả vạn quần sáng đó cái nào là pháp thuật thật sự thì vô cùng khó. Đạo hữu Trần Thanh Đế ngươi với ta liên thủ cùng nhau Ta có thể bảo vệ cho ngươi. Nhã dịch thần quân đội sắc lập tức lướt tới bên cạnh Trần Thanh Đế.